nếu em không trả lời, thì đừng bao giờ em nghĩ đến chuyện em rời được đây. anh thịnh, em không có gì để nói với anh hết, anh đừng hỏi em nữa, vì em không muốn nói, cũng không thể nói. đến một lúc nào đấy, anh sẽ tự biết thôi. liền nói xong xoay người, định vét cái khay đồ ăn lên và rời đi. thịnh nhanh chóng với lấy cốc cà phê đưa lên miệng. đợi đến lúc đó thì quá lâu. Bây giờ tôi uống cái này là biết ngay thôi. Có đúng không? Mắt Thịnh sắp sửa uống hết cốc cà phê đã bỏ thuốc kia. liền hoàng hồn giật lại cốc cà phê dở rang trên tay anh. Lực kéo quá mạnh, khiến chiếc cốc rơi xuống sàn. Thịnh lại một lần nữa, làm vỡ cốc đựng đồ uống của ông Thành. Mà vừa khéo, toàn bộ cảnh này lại rơi hết vào tầm mắt của ông ta. Ông Thành chậm rãi bước vào trong bếp dám vẻ bệ vệ như một kẻ bề trên thật sự. Ông đứng chắn trước mặt Liên, kéo cô ra sau để tránh khỏi những mảnh sứ đã vỡ. Thịnh! Cháu lại làm gì nữa? Chú đã nói rồi, đừng bao giờ có tiếp cận vợ chú theo cái kiểu này. Ông Thành gần giọng, tức giận, vì lời nhắc nhở của mình đêm qua dành cho Thịnh, đều bị bỏ ngoài tay. Hôm nay, cháu không cần phải theo Liên làm stylist nữa. Nghỉ một ngày, ổn định lại tinh thần đi. Từ ngày mai, cháu về văn phòng, làm thiết kế. Ông Thành nghiến răng ra lệnh. Vốn định để Thịnh đi theo Liên, vừa là để chiêu tức Thịnh, vừa là để thuận tiện, dần đá đứa cháu này ra khỏi công ty. Nhưng ông chẳng thể ngờ, Thịnh lại gây rắc rối đến thế. Rốt cuộc, ông vẫn phải để Thịnh quay lại công ty, và cho anh làm một chức vụ nhỏ nhoi. Và chắc chắn... Là không gây ảnh hưởng đến ông Nói rồi ông Thành nắm lấy tay liền Rồi khỏi phòng bếp Thịnh nhìn lại những mảnh vỡ trên sàn Anh khom người nhặt chúng lên Xếp vào trong khay Rồi kiếm một cái khăn sạch lau từng nước cà phê Còn đọc lại dưới sàn Anh không muốn bỏ qua chuyện này Anh không thể đợi sau khi tất cả đi qua rồi Anh mới có thể biết được sự thật Anh phải làm một điều gì đó Thịnh trao mài nghĩ ngợi một lúc rất lâu Anh quyết định lục thùng rác, tìm thấy được một phần vò của gói thuốc bột kia. Bên trong vẫn còn bám một ít bột trắng. Thịnh vò tròn miếng giấy, rồi cất vào trong túi. Anh tìm đến văn. Anh ta không chỉ là một chủ thương hiệu thời trang cá nhân, mà còn sở hiểu khá nhiều cửa hàng nhỏ lẻ, thuốc. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta nắm trong tay rất nhiều mối quan hệ với mọi lĩnh vực khác nhau. Có thể nói, văn giống như một ông chủ môi giới dưới một cái mát một nhà thiết kế thời trang. Mà đó cũng là một phương thức kiếm tiền chủ yếu của anh ta, chứ không phải lợi nhuận từ cửa hàng quần áo nhỏ bé kia. Sau khi đưa cho Văn vỏ gói của thuốc bột, Thịnh được Văn đưa tới gặp bạn gái của anh ta, tên là Hà, một dược sĩ. Thịnh khá sửng sốt khi nhận ra cô gái này, chính là cô gái trong quầy ba ngày hôm trước. Người nhỏ giọng thông báo với anh rằng, chiếc thẻ đen mà anh đang dùng, đã bị khóa tài khoản. Cô Cô không phải là cô phục vụ đấy sao?" Thịnh hốt hoảng, chớp mắt nhìn Hà chằm chằm với vẻ hoài nghi. "Đúng, là tôi. Tôi bỏ nghề dược sĩ rồi, đi làm pha chế nhàn hơn mà còn vui nữa." Thịnh ngơ ra một chút gì đó tỏ vẻ khó hiểu. "Vốn dĩ hai người này chẳng có gì liên quan đến nhau. Anh không hiểu vì sao cô lại có thể bỏ nghề dược sĩ?" Một công việc nghe có vẻ chính quy và kiếm được khá nhiều tiền. Và để đi làm một ban tên nhỏ nhoi. Nhưng dù sao thì anh cũng chẳng cần tìm biết nguyên nhân là gì. Thịnh nhanh chóng đưa ra gói thuốc bột. Hà nhận lấy nó, nhìn một hồi lâu, vừa ngửi thử, lại vừa chấm một ít lên nếm thử. Sau đó cô lại nhìn Thịnh với vẻ hoài nghi. Thuốc này anh lấy ở đâu? Tôi lấy từ một người bạn. Nhưng việc đó không quan trọng. Cô có thể nói cho tôi biết. Đó là gì được không? Thịnh từ chối đáp án câu trả lời của Hà. Cô không hỏi nhiều về xuất xứ của nó. Nhưng cũng chưa cho anh đáp án mà anh muốn. Anh có chắc chắn là mình muốn biết về thứ này chứ? Chắc. Tôi muốn biết. Cô đừng vòng vo nữa. Cô nói đi. Hà nhún vai, thản nhiên trả lời anh. Đây là chất gây nghiện. Một loại chất tổng hợp cây ảo giác, kích thích thần kinh trung ương, dùng một liều nhỏ thì có thể khiến người ta cảm thấy sảng khoái, thư thái, tự tin hơn. Chính vì thế, nhiều người nghĩ rằng đó là thứ thuốc giảm căng thẳng. Thịnh nhíu mày, thứ này có gì không tốt? Tại sao ông quản gia và Liên lại để ông Thành uống nó? Rốt cuộc thì hai người đó muốn gì đây? Vậy thì sao? Tất nhiên là nó không tốt. Người ta rất dễ nghiện và phụ thuộc vào nó. Nếu dùng quá liều, cơ thể sẽ bị tổn thương. mức độ nặng nhất là có thể gây tử vong. Nói một cách khác, thì thuốc này chính là thuốc độc. Đầu độc người ta một cách từ từ ư. Thịnh lầm bẩm hoàn thiện nốt câu nói của Hà. Ông quản gia và Liên muốn dùng thuốc này để ngấm ngầm đầu độc ông Thành. Chỉ cần ông ta sử dụng quá liều, sẽ đến lúc thuốc này khiến ông ta kiệt sức, và cuối cùng là sẽ chết. Như thế, tất cả bọn họ sẽ được tự do. Thịnh nghĩ như vậy đột nhiên dùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải anh không ghét ông Thành, nhưng việc giết người trắng trợn của ông quản gia và Liên cũng khiến cho anh cảm thấy không rét mà run. Ông Thành trầm mặc rất lâu, trong cả buổi sáng ngày hôm nay. Dường như ông ta chỉ suy nghĩ mãi một việc, mà không hề làm gì khác. Ông ta luôn nghi ngờ, không tin tưởng ai hết. Chính vì thế, mọi hành động của những người xung quanh đều nằm trong tầm ngắm của ông ta. Kể cả người quản gia thân cận đã luôn nghe lời ông, theo ông từ rất lâu. Bởi vì ông ta cũng từng làm những chuyện phản bội xấu xa. Cho nên ông ta luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó, mình cũng bị phản bội. Người chạy việc của ông Thành cuối cùng cũng quay trở lại. Thế nào? Có tìm được gì không? Ông ta ném tiếng thở dài và cảm giác sợ hãi trước áp lực đang vây quanh ông Thành, lắc đầu lên tiếng. Dạ thưa ông, không tìm được gì. Không có gì hay sao? Ông Thành bắt đầu xoa cằm, lặp lại câu trả lời của anh ta. Dù rằng ông Thành không có ý định trách phạt gì... Nhưng anh ta vẫn hơi run rẩy vì sợ. Anh ta cố gắng suy nghĩ đến tất cả những thứ mình đã lùng sụp trong căn nhà đó. Chỉ sợ mình bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Dạ thưa ông, hoàn toàn không có. Tôi không tìm được cái gì đáng ngờ. Ngay cả thùng rác cũng rất sạch sẽ. Ông Thành phất tay, biểu hiện không muốn nghe nữa. Đuổi anh ta ra khỏi phòng. Không thấy gì là không thấy gì. Ông ta chẳng muốn nghe lời giải thích dài dòng nào. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, ông Thành vẫn đầm chiều suy nghĩ. Ông có cảm giác rất mạnh mẽ rằng có người đang muốn hại mình, mà kẻ này sẽ khiến cho ông phải dè chừng. Ông không nghĩ đến thịnh. Thực lực của thằng cháu kém còi này đến mức ông chẳng buồn để mắt tới. Cho nên, chỉ duy nhất một người mà ông có thể nghĩ đến. Lúc này, chính là Liên. Ông gọi cho Liên, chỉ chờ đầu dây bên kia bắt máy. Ông ta đã hạ lệnh nhanh chóng, không để cô kịp trả lời. Xong việc, thì về văn phòng gặp anh gấp. Thịnh ngồi thử ra tại chỗ một lúc lâu. Ánh mắt không hề rời khỏi cái vỏ thuốc bột kia. cơn ớn lạnh đã đi qua. Tuy nhiên, anh vẫn còn thấy sợ hãi. Vậy, hả cho tôi hỏi. Nếu dùng quá liều, thì sẽ thế nào? Nếu như dùng quá liều... Sẽ sốc thuốc, co giật và tử vong. Hà nói ba câu đấy thật sự là rất ngắn gọn, nhưng đủ để đánh thức tần trí của thịnh, kéo lại một mảnh ký ức không mấy đẹp đẽ của anh. Năm đó, bố mẹ anh cũng có những biểu hiện giống như thế. Cả hai cùng qua đời trong một đêm, mà anh thì không được biết lý do tại sao. Sau đó ông Thành nói với anh rằng, nguyên nhân cái chết này thật đáng xấu hổ cho nên ông ta không thể công khai với bên ngoài được. Ông Thành đã dùng toàn bộ lực lượng của mình để bưng bít mọi thông tin về cái chết của bố mẹ anh. Nhưng dường như nó không khả quan cho lắm. Nhiều công ty đối tác chẳng hiểu vì sao vẫn biết được chuyện này vào hủy hợp đồng dài hạn với tập đoàn nhà anh. Vì thế, Thịnh mới từ một cậu ấm nhà giàu trong chớp mắt đã biến thành một cậu trai nghèo rớt mùng tơi. Giờ thì có lẽ... Anh đã hiểu được là tại sao rồi Thì ra là bố mẹ anh bị đầu độc Trong một thời gian quá dài Dùng thuốc quá liều Và đã qua đời Đấy cũng là một vụ giết người Mà trong thời gian đó Người duy nhất cận kề Chăm lo cho đời sống cá nhân của bố mẹ anh Chỉ có ông quản gia Thị nghiến rằng Tóm lại trong chuyện này Ai mới là kẻ đứng đằng sau Ông quản gia đó Người có vẻ mặt hiền lành và dịu dàng ấy, tại sao lại muốn giết bố mẹ anh? Rồi bây giờ, ông ta lại còn muốn giết cả ông Thành. Rốt cuộc, thì ai mới là kẻ thù của anh đây? Là người chú đã cướp đoạt đi mọi thứ trong nháy mắt của mình, hay là người đàn ông già cả kia, đầy vẻ thân cận, đã chăm sóc gia đình anh trong suốt khoảng thời gian quá dài kia? Thị không biết được, anh phải tìm hiểu cho ra nhẽ chuyện này một mình ông Thành còn chưa xử lý xong, đã lại đeo thêm một kẻ thù nữa rồi. liền quay trở lại văn phòng của ông Thành sau khi đã làm xong công việc của ngày hôm nay, cô có chút trột dạ vì những việc mình đã lén lút làm sau lưng ông Thành. ông cho gọi tôi. liền dè dặt nhìn sắc mặt của ông Thành, cô phát hiện ra hai đầu long mày của ông ta đang nhíu chặt lại, ông ta có vẻ không được khỏe cho lắm quả thực đúng là như vậy. Ông Thành cảm thấy không được khỏe từ sáng nay. Cơ thể cứ nôn nao và cơn choáng váng khiến cho ông chẳng thể tập trung làm được việc gì. "Ừ, không khỏe. Em pha cho anh cái gì đó uống đi." Liên không thể quen được với cái kiểu xưng hô này, một ông già với mái tóc điểm bạc lại cứ thích gọi cô là em và xưng mình là anh. Mỗi lần nghe như vậy, cô lại cảm thấy rùng mình. Cô nhanh chóng gật đầu chạy ra bàn trà để pha cho ông Thành một cốc trà nóng. Sau khi khuấy tan hết đường, Liên chợt nhớ ra gói thuốc mà ông quản gia đưa cho mình. Ông ấy đưa rất nhiều, cô không dám để chúng ở nhà, nên đành bỏ hết vào túi sách. Không ngờ lúc này lại có cơ hội dùng đến. Liên chần chừ một lúc lâu, bàn tay thò vào túi để lấy ra một gói thuốc, trở nên run bẩn bật. Cô có nên tiếp tục làm thế này không? Liên đánh mắt nhìn ông Thành, người đang cắm đầu xuống bàn và dùng tay xoa bóp chán của mình. Có vẻ như đây là thời cơ của cô. Nhân lúc ông Thành không để ý, Liên đổ ngay một gói thuốc bột vào trong cốc trà. Cô vò nát tờ giấy, rồi nhét nó vào trong túi sách. Hành động của Liên quá vội vàng. Cô thậm chí còn chẳng dám quay đầu lại kiểm tra xem cái gói giấy đó đã rơi vào trong túi sách hay chưa. Vì thế, cô không hề biết Là gói dây đó đã trượt ra khỏi miệng túi và rơi xuống gầm bàn. Liên để cốc trà trên bàn. Mùi trà dịu dàng thoang thoảng khiến ông Thành dễ chịu. Trà của ông đây. Liên nói xong rồi đứng lùi ra phía sau, giữ một khoảng cách giữa mình và ông Thành. Ông Thành không nói gì, không thèm đưa mắt nhìn cô, mà nhanh chóng uống một hơi hết cả cốc trà nóng hồi. Trông ông ta giống như người nghiện lâu ngày có được thuốc vậy, vô vập và thèm khát. Ông Thành thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn, dựa lưng vào ghế xoay. Cái cảm giác thoải mái và rất dễ chịu, lâng lâng ấy lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể của ông, khiến cơn đau đầu biến mất và cũng khiến cho ông bừng bừng sức sống. Đúng, chính là nó, cái cảm giác quen thuộc này đã nói cho ông biết ông vừa uống cái thứ gì. Lại đây, Ông Thành hít một hơi, rồi vẫy tay gọi Liên lại. Liên chuồn bước, cô không dám lại gần ông, nhưng đây lại là mệnh lệnh. Cô cũng chẳng dám để ông Thành chờ lâu. Cuối cùng đành phải dè dặt, tiến đến bên cạnh ông ta. Ông Thành nắm lấy tay của cô, ép buộc cô ngồi lên đùi của mình, khóa chặt hai tay cô trước bụng. Bàn tay khô giáp của ông Thành đang mê man những ngón tay thanh mảnh của Liên, làm cho cô cảm thấy giận người. Ngay sau đó, ông ta bóp chặt lấy tay của cô, liền đau đến mức nhíu mày lại, cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu. "Em nói đi, em bỏ cái gì vào trong đó?" Ông Thành chậm rãi hỏi Liên, Liên vội vàng lắc đầu. "Tôi không bỏ gì hết, đó là trà mà ông vẫn hay uống mà." Tôi hỏi lại, "Là ai?" Đưa cho em thứ đó. Ông Thành không buông tha cho cô. Cảm giác quen thuộc này ông đã từng trải qua. Làm sao mà có thể không biết được chứ? Dĩ nhiên, ông biết rằng Liên chẳng dám chủ mưu làm như thế này. Có lẽ cô cũng chẳng biết thứ thuốc đó là gì. Ông ta thậm chí còn đoán được rằng chủ mưu của chuyện này là ai rồi cơ? Liên vẫn không trả lời. Ông Thành vươn tay lên, nắm lấy cằm của cô, bóp mạnh. Buộc cô phải nhìn vào mình Anh đã nói rằng Em phải ngoan ngoãn cơ mà Liền dãy ruộng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của ông Thành Cô dùng mình khi môi ông ta Sắp chạm vào môi của mình Và hơi thở mùi trà đắng ngắt của ông ta Đang phang phảng nơi đầu mũi Cô nhắm chặt mắt lại Em to gan thật đấy nhỉ Em muốn giết chồng à Em ghê sợ anh đến thế sao Ông Thành vừa nghiến răng vừa nói Vừa nhấc bổng Liên lên Đặt cô lên trên bàn làm việc Liên hốt hoàng Tưởng rằng mình sẽ bị ném Cho nên bấu chặt lấy cánh tay áo của ông ta Sau khi phát hiện Ông ta định làm gì Cô lại càng sợ hãi hơn Cô không muốn ông ta làm chuyện đó với mình ở đây liền bắt đầu dãy ruộng Bỏ, bỏ ra Xin ông đây Ông đừng động vào tôi Xin ông đây, đừng làm ở đây Liên kêu lên nước mắt không nhịu được Chảy đầy xuống gò má, ông Thành dừng tay, vui vẻ ngắm nhìn bộ dạng sợ hãi đó của Linh, bật cười. ha, vậy em nói xem, ai là người đã đưa cho em thứ đó, để em đầu độc chồng của mình. Là, là, là ông quản gia. Linh nói xong, sau khi được ông Thành thả ra, cô có rúm lại thành một cục trên bàn, ôm mặt khóc. Cô không biết làm cách nào mà ông Thành biết được hành động của cô Nhưng tóm lại là Cô đã có sơ hở Khiến vạ lây sang người khác Kế hoạch của cô và ông quản gia Đã thất bại Liền cứ nằm đó dấm dứt khóc Còn ông Thành Thì đi tới bàn trà Nhặt cái vỏ thuốc lên Ngắm nghiến một hồi lâu Thịnh vừa trở về nhà để tìm ông quản gia Thì đã thấy ông lão xách một cái túi du lịch Chuẩn bị ra khỏi nhà Ừ, bác, bác định đi đâu? Thịnh giữ lấy ông ta gặng hỏi Anh cho rằng sau khi lên kế hoạch giết người Ông ta đang bỏ trốn Ông quản gia nhìn thịnh một hồi Ánh mắt đau đớn như thể có quá nhiều điều muốn nói Nhưng lại không thể nói được Chú cậu đuổi việc tôi Từ bây giờ tôi không ở đây nữa Ông ta buồn buồn trả lời Thịnh sững sốt Vì sao ông Thành lại đột nhiên đuổi việc ông quản gia? Nhìn bộ dạng hoang mang của thị, ông quản gia không đành lòng rời đi. Tuy nhiên vì hành động lỗ mãng, mục đích của ông đã bị lộ tẩy. Ông Thành đã biết được ý đồ của ông, cho nên ông càng không thể nào ở lại ngôi nhà này. Theo như tính cách của ông Thành, ông ta sẽ không dễ dàng tha cho ông như vậy. Ông phải tìm cách bảo vệ mạng sống của mình trước khi ông Thành ra tay. Mà người có thể cứu được ông hiện tại, chắc chắn chỉ có Thịnh. Thịnh này, cậu muốn biết vì sao tôi lại bị đuổi đi đúng không? Cậu đi với tôi, tôi sẽ kể hết cho cậu nghe. Thịnh vẫn còn ngỡ ngàng trước thông tin ông quản gia bị đuổi việc. Rốt cuộc thì vì sao chứ? Anh nghĩ, liệu có phải do ông đã thông đồng với Liên, chuyện ông lén lút Bỏ thuốc vào đồ uống của ông Thành Đã bị phát hiện hay không? Ông quản gia và Thịnh Xuống bàn trà ngoài vườn Ngay tại căn biệt thự Dù sao cũng bị lộ tẩy rồi Ông chẳng sợ gì nữa Nên ông nói chuyện Và kể hết cho Thịnh nghe Này chú Có phải vụ bỏ thuốc đó Chú tôi đã biết không? Cậu hù Cậu biết rồi sao? Làm sao mà cậu biết được? Ông quản gia sửng sốt, nhưng cũng ngay lập tức đoán được lý do. Nếu không phải tình cờ, thì cũng là cố ý theo dõi. Tôi đoán vậy. Nếu không thì chẳng có lý do gì. Để ông ta đuổi tôi cả. Chuyện này có liên quan đến cái chết của bố mẹ tôi. Có đúng không? Thịnh nhíu mày dò hỏi. Mặc dù trong lòng rất muốn nghe một câu phủ nhận của ông quản gia. Nhưng đáng tiếc sự thật không thể thay đổi. Ông quản gia khi nghe đến những lời này thì trầm mặc một lúc. Ông hiếp mắt nhìn về phía căn biệt thự, trong phút chốc nhớ lại những ngày tháng ông bà chủ cũ vẫn còn sống. Nỗi hổ thẹn và sự hối hận bắt đầu tràn ngập trong lòng. Là tôi, là tôi đã hại chết bố mẹ cậu. Ông quản gia thừa nhận một lời nói ra hai trái tim như vỡ nát, Thịnh bàng hoàng và thất vọng vì sự phản bội của người thân cận nhất, người mà gia đình anh vô cùng tin tưởng. Ông quản gia cũng chẳng giấu được sự xấu hổ của bản thân. Ông, ông kể cho tôi tất cả mọi chuyện đi. Thịnh hít một hơi thật sâu và lên giọng yêu cầu. Liên đã rời khỏi bàn làm việc của ông Thành, chỉnh lại quần áo cho Tử Tế. Cũng dùng giấy lau sạch nước mắt và phấn son bị nhòe trên mặt. Cô ngồi im như tượng, tại bàn trà, bên cạnh ông Thành. Sau những gì cô làm với ông, cô vẫn không dám trái lệnh ông. Liên đã nghe rõ ràng mệnh lệnh đuổi việc từ người quản gia từ miệng ông Thành. Cô biết, việc họ lén làm đã bị phát hiện. Nếu cô không cẩn thận, nếu cô làm ông ta Phật ý, có lẽ người tiếp theo sẽ là cô. Liên không dám liều mình nữa. Cả phòng làm việc cứ chìm trong không khí yên lặng và căng thẳng, phản phất nỗi sợ của Liên và sự tức giận vẫn chưa ngôi ngoài của ông Thành. Về nhà đi! Ông Thành nói, Liên dầm dắp làm theo. Cô nhặt túi sách, vòng ra sau khế, muốn rời đi trong im lặng. Thật ra Liên có rất nhiều điều muốn hỏi ông Thành. Cô thật sự không hiểu vì sao ông ta lại làm những chuyện này. Ngay cả việc ép cô cưới mình, đối với ông Thành... Cũng chẳng phải chuyện gì to lớn Chẳng mang lại bất kỳ tác dụng gì Thậm chí Còn khiến ông ta tốn một khoản tiền rất lớn Để giúp cô Tiến vào giới giải trí Liên chỉ luôn căm tức Vì mình bị ép buộc Bởi cô không hiểu Cho nên càng cảm thấy tò mò và khó chịu Nếu như cô biết được lý do Có lẽ Cô đã không hận thù đến vậy Chỉ cần ông chiếm được công ty Thì tôi và ông Có thể ly hôn đúng không? Liên hỏi, cô dùng mình khi nghĩ đến những đụng chạm mà ông Thành đã làm. Cô không muốn chuyện này, cứ kéo dài thêm. Ban đầu, cô chấp nhận kết hôn với ông Thành là vì Thịnh. Nếu không cưới ông ta, Thịnh sẽ bị ông ta đá ra khỏi nhà. Tước đoạt mọi quyền lợi thừa kế. Ngay cả chuyện du học giang dở, có lẽ cũng sẽ chấm dứt. Cô nghĩ rằng điều đó sẽ làm Thịnh thất vọng và khổ sở. Nhưng sự thật hiện tại càng khiến anh đau lòng hơn, mà Liên thì không muốn như vậy. Liên phải kết thúc nó sớm. Nếu giúp ông Thành có thể chấm dứt được điều đó, vậy cô sẽ tiếp tục đóng vai kẻ xấu. Sao thế? Em nóng lòng đến thế sao? Phải. Đúng. Phải làm thế nào để giúp ông đây? Liên cắn răng hạ quyết tâm, ông Thành có chút ngỡ ngàng không quản lý nỗi cảm xúc, sinh ra biểu cảm xấu xí vặn vẹo. vài giây sau ông ta ổn định lại tâm tình. em nghĩ là em có thể sao? em không sợ làm thằng nhãi đó đau lòng sao? nhưng như thế này, càng dày vò anh ấy. liền nói cúi đầu. cô biết, dù ly hôn, ông thành cũng không thể nào mà quay về bên thị, nhưng thà như vậy còn tốt hơn là ngày này. Lượn lờ trước mặt anh Trở thành gì của anh Em hy sinh cho nó nhiều như thế Nó có biết không Có khi Nó lại hận em đến chết đấy chứ Ông Thành vừa nói vừa bật cười châm biếm liền giận sôi lên Chuyện này là do ai mà ra cơ chứ Tại sao Tại sao ông phải làm đến mức này Vị trí đó có gì không tốt Cả việc cưới tôi Điều đó có lợi gì cho ông Cuối cùng thì cô cũng bật ra câu hỏi mà mình thắc mắc bấy lâu nay. Ông Thành ngay lập tức dừng cười, rồi lại rơi vào ký ức xa xôi. Liên, em có biết, chồng em rất giống mẹ của Thịnh không? Liên sững sốt, tại sao ông ta lại nói đến việc chẳng hề liên quan thế này? Việc cô giống mẹ của Thịnh thì có ảnh hưởng gì đến tập đoàn, đến cuộc sống của Thịnh, của ông ta nữa? Và cả việc ông ta buộc cô phải kết hôn. Hừ, đáng ra nằm đó, anh mới là người kết hôn với mẹ của Thịnh. Rõ ràng là cô ấy chỉ được hôn cho anh, nhưng chị ấy lại gặp và yêu bố của thằng nhãi đó, người mà anh đã từng yêu từ cái nhìn đầu tiên, đã bị cướp đi như thế. À, cho nên bây giờ, ông ép tôi cưới ông là để trả thù ư? Liền dùng mình, người đàn ông này có chấp niệm thật khủng khiếp và đáng sợ. Em nghĩ như thế sao? Ông Thành chẳng biết đã đứng sau cô từ bao giờ. Ông ta ôm lấy vai của cô, kéo cô đi đến phía trước gương nhỏ trên bàn làm việc. Em nhìn vào đây này, gương mặt của em thật sự rất giống chị ta. Em nghĩ xem, nếu như thị, cũng vì thế mà yêu em. Ông thôi đi! Liền gắt lên, cô không muốn nghe nữa. Trở thành một vật hy sinh là do cô tự nguyện. Nhưng cô không muốn trở thành một cái thế thân của ai. anh nghĩ vậy đấy? Vì sự tương đồng này, cho nên Thịnh nó mới thích em, yêu em. Em biết mà, thời điểm em gặp nó, là ngay sau khi mẹ nó vừa mất, em lại quan tâm chăm sóc nó như thế. Điều đó là khó tránh khỏi. Ông Thành thì thầm bên tai cô như thế, đang tiêm nhiễm những chất độc xấu xí vào tâm hồn mỏng manh của cô. Liền như muốn nổi điên, lời nói của ông Thành cứ như tiếng ác quỷ, thì thào vào tai cô, quanh quẩn trong đầu óc, không thể nào mà thoát ra được. Sau khi nghe lời thú nhận của ông quản gia, Thịnh cảm thấy mình như vừa bước qua một câu chuyện đầy ẩn khúc và vô lý, những thứ tưởng như chỉ xuất hiện trong phim. Lại xảy ra trong chính gia đình của mình Chú của cậu Từng đưa cho tôi một loại thuốc Ông ta lừa tôi rằng đó là thuốc bổ Và bảo tôi Đưa cho bố mẹ cậu uống Lúc đó tôi không biết nó là thuốc gì Nhưng thấy ông bà chủ khỏe mạnh Và trông có sức sống hơn hẳn Tôi cứ nghĩ Đó thật sự là thuốc bổ Đến khi họ nghiện Và phụ thuộc vào nó Ông Thành lộ mặt, nói sự thật với tôi. Ông ta cáo buộc tôi với tội danh đầu độc bố mẹ cậu. Lúc đó tôi đã quá sợ hãi, cho nên bị ông ta thao túng. Bố mẹ cậu uống quá liều và chết. Tất cả là lỗi của tôi. Nhưng mà kẻ chủ mưu là chú cậu. Ông ta đã lên kế hoạch từ rất lâu. Tôi phải dùng chính cách này để trả thù ông ta. Lời kể của ông quản gia làm cho Thịnh cảm thấy Mình hít thở không thông Một vòng trả thù luẩn quẩn Diễn ra ngay dưới nhà mình Thế mà anh lại không hay biết gì Nghi ngờ lung tung Thì nghĩ rằng Vì muốn chiếm đoạt tài sản Cho nên ông Thành mới làm vậy Thế nhưng dường như Điều đó không đúng Hiện tại Ông ta đã nắm giữ mọi thứ trong tay Tại sao vẫn chưa chịu dừng lại Đối với ông ta Anh chỉ là một con thỏ đế nhỏ xíu Bốn tay một cái Là có thể đá bay anh ra khỏi nhà. Tại sao ông ta lại giữ anh lại, chơi đùa với anh, như mèo vườn chuột? Tại sao? Thịnh cứ nghĩ mãi, mà không thể nào tìm kiếm được đáp án. Anh thất thểu bước vào nhà, đầu óc căng cứng và đau nhức. Phòng bếp có ánh đèn sáng, ánh sáng màu cam nhàn nhạt, không khiến anh chói mắt. Nhưng bóng sáng đang nằm vất vườn trên bàn ăn của Liên, lại khiến anh khó chịu. Anh tiến đến, giật lấy chai rượu trong tay cô. Chai rượu đã rỗng không, chỉ còn lại mỗi cái vỏ. Liên nghe thấy tiếng động, dù cô đã say mèn, nhưng vẫn có thể nhận ra Thị đã trở về. Cô ngước lên nhìn anh, trên gương mặt đỏ hồng vì rượu, là một đôi mắt đẫm nước mắt. Anh về rồi sao? liền cười hề hề, bắt lấy tay Thị kéo về phía mình. Lại đây, anh lại đây, bày tỏ tình cảm với em đi. Thịnh không hiểu Liên đang nói gì. Khi anh đang đờ người ra trước sự mời gọi của Liên, cô đã vịn vào người anh đứng dậy, bất ngờ hôn chụt lên môi của anh một cái. Thịnh sững sờ cho cái hôn khúc báo trước của Liên. Có sẵn dịu trong người, Liên dường như quên mất mình là ai và cần phải làm gì. Cô chỉ còn biết chạy theo bản năng và khát khao của mình. Môi cô dán chặt lên môi thịnh, điên cuồng gặm cắn, chẳng hề chờ đợi sự đáp lại của anh. Trong khi đó, thịnh vẫn cứng đôi cả người. Tất cả những gì đang diễn ra, đều khiến anh hoang mang tột độ. Sự thờ ở của thịnh, với cái hôn này, khiến cho Liên cảm thấy khó chịu. Dần ra cũng cảm thấy, mình cứ như đang ôm hôn một bức tượng. Liên nhớ đến những lời châm chiếm của ông Thành, bỗng dưng không khỏi cảm thấy nực cười. Có lẽ là Thịnh không yêu cô nhiều đến thế. Có lẽ lời ông Thành nói, phần nào đó cũng đúng. Thịnh đến với cô, yêu thích cô, chỉ vì cô có một gương mặt quen thuộc, gợi cho anh nhớ đến sự quan tâm, chăm sóc của người mẹ đã mất mà thôi. Liên trong mắt anh, chả khác nào một kẻ thay thế. Cô đột nhiên cảm thấy không cam tâm, mặc dù là cô tự nguyện làm khổ mình vì Thịnh. Nhưng điều đó không có nghĩa, cô là một thánh mẫu, cho đi mà không cần nhận lại. Cô từng nghĩ thịnh yêu mình, cho nên cô mới không nghĩ ngợi gì mà hy sinh tình yêu của mình vì anh. Đổi lại thì sao? Cô nhận được cái gì? liền không muốn chấp nhận sự thua cuộc này. Cô rời khỏi môi thịnh, chuyển xuống hôn lên má của anh, lên cổ anh, bàn tay nóng bừng và ẩm ướt vì đồ mồ hôi của cô, bắt đầu lần sờ vào trong áo của thịnh. Cô muốn chứng minh rằng mình có thể khiến cho Thịnh có cảm giác. Chứng minh rằng ít nhất thì anh cũng có chút tình cảm chân thật dành cho cô. Khi bàn tay ướt rượt của Liên lần sờ gấp cơ thể của mình, Thịnh mới sực tỉnh khỏi giấc mộng. Không phải anh không nhớ nhung cô, nhưng Thị không muốn lấy Liên bám lấy mình khi mà cô chẳng còn tỉnh táo Anh không thể biết được liệu có tình cảm thật sự với mình hay không. Khi mà đã lạnh nhạt, Trở mặt và giữ khoảng cách với anh nhiều như thế Liên Liên Em tỉnh táo lại đi Thịnh nắm lấy tay Liên Ấn cô ngồi xuống trở lại trước ghế Liên nheo mắt nhìn anh Đôi mắt càng trở nên ẩm ướt Em rất tỉnh Em đang rất tỉnh mà Em biết anh là ai Em đâu có nhận nhầm Anh là Thịnh mà Phải không Thịnh không biết nên nói gì Anh không hiểu vì sao Liên lại thay đổi đột ngột như thế. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với cô? Liên cười hề hề trong cơn say, cả người choáng váng. Cô vườn tay lên ôm lấy mặt anh, buộc anh phải nhìn vào mặt mình. Cô muốn Thịnh phải thừa nhận, xem anh đang nhìn thấy ai, anh yêu cô hay chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm một hình bóng của một người khác trên gương mặt cô. Anh nhìn đi, anh nhìn em đi. Anh nhìn em đây này, anh nhìn xem, em là ai? Liên, em làm sao đấy? Em say quá rồi đấy. Thịnh giữ lấy cô, trong khi Liên đã sắp sửa, tuột khỏi người anh và ngã xuống sàn. Dù ông Thành đã cảnh cáo anh rằng anh không được tiếp xúc quá gần với cô, nhưng anh không thể nào mà bỏ mặt cô ở đây được. Thịnh vòng tay qua lưng Liên, ôm sốc lấy cô và kéo cô đứng thẳng dậy. Cô cứ như người không xương, oặt ẻo, dựa thẳng vào anh. hả, chứ không phải là anh thấy em giống mẹ anh sao? Liền bắt đầu lè nhẹ và bắt đầu ấm ức kể lại những gì mà ông Thành đã nói với cô. Đồ tồi! Ông nói, ông ta nói rằng anh không yêu em. Ông ta nói anh chỉ thích em, vì em trông giống bà ấy. Có đúng không Hà Thịnh? Có đúng không? Em không đáng được yêu thương đúng không? Liên nói dần dần dấm dứt tiếng khóc tủi thân nức nở, thoát qua cổ họng, không được tròn vành rõ chữ. Nhưng thịnh có thể nghe được, anh sửng sốt một chút. Vì sao đột nhiên, Liên lại nói như vậy, ông Thành đã nói những gì với cô? Đột nhiên anh cảm thấy tức giận, ông ta nhất định cướp câu hỏi tay anh, rồi lại đè nén tinh thần của cô, khiến cô phải khổ sở như thế này. Tóm lại, tóm lại là ông ta. Muốn gì ở cô? Muốn gì ở anh đây? Đặt liên nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cô. Thịnh thờ dài thường thượt. Anh hoàn toàn rơi vào bế tắc, khi không biết mình nên làm gì ở bước tiếp theo. Anh không phải nam chính trong một câu chuyện ngôn tình với gia cảnh bề thế hay quyền lục đầy trong tay. Đủ khả năng và sức lực để bảo vệ người mình yêu. Ngay cả chính mình, anh còn chẳng thể nào. Bảo vệ nổi Thịnh bật cười Tự châm biếm chính mình Tại sao tôi lại vô dụng đến thế này Anh cuộn chặt bàn tay Đặt nó lên đùi Thịnh đưa mắt nhìn lên Cô vừa ngủ mơ Vừa ấm ức bật khóc Thịnh biết rõ Cô đang phải chịu oan ức tuổi thân Nhưng anh không có cách nào để cứu được cô Anh thậm chí còn không dám đưa tay lên Để lau nước mắt cho cô Anh cảm thấy Anh không có đủ tư cách đó Từ lời kể của Liên Cùng với câu chuyện mà ông quản gia đã nói cho anh biết Thịnh phần nào Có thể sâu chuỗi được toàn bộ sự việc Tất cả đều bắt nguồn từ ông Thành Vẫn là ông Thành Chẳng có ai khác Dù lúc này anh không đủ sức để đạp đổ ông ta Anh cũng không thể bỏ cuộc Thịnh rút điện thoại Tìm đến số của ông quản gia Đầu dây bên kia vừa bắt máy Thịnh đã nghe thấy tiếng thở khò khè phát ra khỏi ống nghe. Thịnh rặng hỏi và gọi tên ông quản gia. Nhưng đối phương không thể đáp lại. Có chuyện gì đó đã xảy ra với ông? Chuyện gì đấy? Xảy ra chuyện gì? Thịnh sốt sáng hỏi. Nhưng ông quản gia không thể trả lời. Ông ta chỉ có thể mật ra từng tiếng thở khó nhọc cùng với tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng. Chú! Chú cậu! Thuốc! Cứu tôi Thịnh nghe được những lời nói đứt quãng của ông quản gia Quả nhiên là ông Thành đã ra tay Ông Thành muốn đuổi tận giết tuyệt người Đã từng rất thân cận với ông ta Việc này chứng tỏ điều gì đây Ông quản gia đang nắm giữ bí mật gì đó Hay Còn chuyện gì xảy ra nữa Tiếng nói của ông quản gia trong điện thoại Cứ ngắt ngứ không ra hơi Giống như là ông ấy không thở được Thịnh sốt sẵn theo dõi tình hình Cố gắng lắng nghe xem ông ta nói gì, nhưng những tiếng được truyền qua điện thoại chỉ là tiếng thở nặng nề và khó nhọc. Ông ấy đang gặp chuyện. Thịnh bồn chồn, không biết có nên để Liên ở nhà một mình và đến tìm ông quản gia hay không. Dù họ đã không liên quan gì đến nhau, nhưng trước khi rời đi, ông quản gia vẫn đưa cho cậu địa chỉ nhà mà nơi ông ta sẽ ở trong thời gian tới. Ban đầu Thịnh không hiểu lý do vì sao. Mà ông ấy lại làm như vậy. Thế mà chỉ trong chưa đầy một nửa ngày, ông ta đã gặp chuyện. Điều này lạm thịnh không thể nào mà không nghĩ đến ông Thành. Vì sao ông Thành lại phải đuổi người quản gia thân cận của mình đi? Điều này chắc chắn là có nguyên do. Có lẽ là vì tất cả những bí mật mà ông ấy đang nắm giữ, vì sự phản bội của ông ấy, cho nên ông Thành đang bắt đầu lung lay, không yên tâm. Thế nên ông Thành đã ra tay chăng? Dòng suy lận chạy thẳng vào não bộ, đánh thức sự cảnh giác của thịnh, và bỗng nhiên anh trở nên nhạy bén. Anh không nên phí thời gian để nghĩ ngợi, phải cứu ông quản gia trước. Thịnh xoay người chỉnh lại chăn cho liền, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Khi tới được căn phòng khách sạn mà ông quản gia đang thuê để ở tạm, thịnh hoàng hốt khi nhìn thấy ông đang nằm vật vã dưới sàn nhà, khóe miệng đầy bọt trắng. Thịnh quỷ gối bên cạnh, nâng ông dậy. Phát hiện ông vẫn còn thờ. Nhưng rất yếu ớt, khó khăn lắm mới có thể cảm nhận được. Anh thở phào một hơi. Bác, bác có nghe thấy tôi nói không? Thịnh vỗ lên mặt ông quản gia. Đối phương không có dấu hiệu gì cho thấy là có thể tương tác được với anh. Thịnh quét mắt một vòng để xác định xem có kẻ nào đang lẩn trốn ở đây không. Tạm thời yên tâm khi thấy phòng trống trơn. Thịnh không dám lề mề. Anh nhanh chóng cậu ông quản gia. Rời khỏi phòng khách sạn chết chóc này. Trước khi có ai đó kịp ra tay với ông quản gia, anh phải đưa ông đi trước và phải cứu sống ông. Thịnh bắt một chiếc taxi đến thẳng nhà Văn. Trên đường, anh đã gọi điện kể qua tình hình cho Văn và muốn nhờ dược sĩ lần trước đã giúp mình tới cứu ông quản gia. Khoảng 20 phút sau, Thịnh có mặt ở nhà riêng của Văn. Anh cõng ông quản gia vào trong nhà và đặt ông xuống giường. Giống như lần trước, Hà chỉ liếc qua biểu hiện của ông quản gia, rồi nhíu mày hỏi. Ông ấy đã ăn gì? Uống gì? Cậu có biết không? Thịnh thở hồng hộc. Anh vừa tới đã thấy ông ấy bị như vậy. Nào có biết gì? Thấy cái lắc đầu của Thịnh, Hà thờ dài đầy chán nản. Hmm, có lẽ là sốc thuốc rồi đấy. Phải đưa ông ấy đến bệnh viện, rửa ruột ngay lập tức. Nếu không thì xác định là không cứu được đâu. Cô nói, đánh ánh mắt của mình sang Thịnh và Văn, hai chàng nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng gật đầu. Vậy chúng ta nhanh đi. Thịnh khom người xuống, định cõng ông quản gia dậy, thì Hà đã ngăn lại. ấy, để tôi và anh Văn đưa ông ấy đi. Cậu quay lại chỗ ông ấy ở, tìm xem có manh mối gì không. Đây không phải là tự tử đâu. Thịnh sững sốt, làm thế nào mà Hà đoán biết được điều đó nhanh đến vậy? Trong khi chính Thịnh còn đang nghi ngờ, Hà chỉ ngay vào viết bầm cỏ trên mặt và cổ của ông quản gia, cùng với dấu vết tương tự trên cằm của ông. Đây, cây nhìn xem, chỗ này, chỗ này, cả đây nữa, đều là bằng chứng. Ông ấy bị ép buộc phải uống thuốc, còn là thuốc gì thì tôi không rõ. Nên Thịnh, cậu quay lại đấy, kiểm tra đi. Thịnh tỏ ra kinh ngạc, anh đưa mắt nhìn văn, có chút thâm mộ. Khi thấy bạn gái của mình lợi hại đến thế, văn chỉ nhún vai. Bọn họ không có thời gian để trao đổi với nhau. Ngày sau đó, ba người đã chia thành hai nhóm, ai làm việc nấy. Thịnh trở về căn phòng khách sạn. Anh chưa kịp bước vào, thì đã nghe thấy tiếng động phát ra trong căn phòng. Anh giật mình, vội đứng nép ở ngoài cửa, ghé mắt qua khe hở bé tí tẹo của khe cửa và nhìn vào trong. Một người đàn ông. Thịnh biết người này, anh ta là trợ lý của ông Thành, đang tìm kiếm một thứ gì đó trong phòng. Thịnh theo dõi sát sao hắn, không bỏ qua bất cứ hành động nào của hắn. Cuối cùng, anh nhìn thấy hắn, cầm cốc thủy tinh, đem đi rửa, thu dọn lại mặt sàn, đứng từ xa nhìn vào. Anh không thể thấy rõ trên sàn có gì, nhưng Thịnh đoán có lẽ là thuốc bột, cùng loại với cái gói thuốc lần trước, liên. Định bỏ cho ông Thành uống. Thịnh nghiến rằng, có vẻ như anh đã đoán được nguyên nhân ông quản gia gặp chuyện. Hoặc là ông Thành muốn trả thù, hoặc là ông Thành muốn giết người diệt khẩu. Dùng chính thứ độc dược mà ông quản gia định hạ thủ với mình để xử lý ông ta. Thịnh không khỏi dùng mình. Xung quanh anh toàn là những người thật đáng sợ. Nhưng lúc này anh chợt cảm thấy lời nói của ông quản gia có phần đúng. Muốn đấu được với ông Thành, trước hết anh phải hòa nhập vào được thế giới của ông ta, giống như sát thủ ẩn mình bên cạnh, chiếm được sự tin tưởng của ông ta. Đến lúc ra tay, phải đủ hoan độc và dứt khoát. Như thế mới mong kế hoạch hạ bệ ông Thành diễn ra đúng hướng. Chỉ tiếc là, đến cả ông quản gia còn chẳng thể nào làm được điều đó, vậy thì phải làm sao đây? Đang suy nghĩ mông lùng. Thịnh nghe tiếng ồn nào phát ra ở trong phòng. Gã trợ lý đã làm xong việc dọn dẹp. Hiện giờ hắn đang dùng thứ gì đó để cậy chiếc camera trong góc trần nhà xuống. Đúng rồi, camera. Thịnh nhủ thầm, xoay người chạy một mạch xuống khu phòng kỹ thuật. Nếu nhanh chân, có lẽ anh sẽ lấy được toàn bộ đoạn clip ghi lại cảnh ông quản gia bị người ta ép thuốc và cảnh gã trợ lý đột nhập vào trong phòng. Thịnh hưng phấn nghĩ. Càng nhanh chân hơn mới được Ông Thành tựa lưng vào ghế làm việc Vẫn là bộ dạng lười nhát Và vẻ mặt thờ ơ Không thật sự quan tâm đến bất cứ điều gì Nhưng thực chất trong đầu ông ta Lại đang suy nghĩ Những việc mà chẳng ai có thể ngờ đến Ông Thành vân vê hai viên ngọc tròn trong tay Gã trợ lý quỳ dưới sàn Cối đầu Bả vai hơi run rẩy, Không khí nặng nề như thể sắp đặt lại Và rơi xuống sàn Hắn sợ mình chẳng sống nổi qua hôm nay. Dạ, thưa ông, tôi đã xử lý hiện trường xong xuôi, chỉ là tự dưng ông ta biến mất. Hắn run dày báo cáo, vẻ mặt thờ ơ của ông Thành bất ngờ bị phá vỡ, thay vào đó là sự giận dữ xấu xí. Ông ta ném luôn viên ngọc trong tay, về phía cả trợ lý của mình. Ông ta biến mất ư? Một con người to đùng ngã ngửa như thế. Mà cậu nói biến mất là sao? Cậu có tin được không? Viên ngọc lớn bằng quả trứng gà, đập thẳng vào đầu gã trợ lý. Trong giây lát, gã cảm thấy đầu óc choáng váng. Cơn đau còn chưa tới, thì gã cảm nhận được đầu mình dì máu. Vệt máu đỏ sậm chảy xuống cả mí mắt, làm mắt hắn hơi sụp xuống. Gã cắn răng, cúi đầu thấp hơn. Xin lỗi ông, là tôi sơ xuất. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ sửa sai ạ Bây giờ đi tìm ngay ông ta đi Phải lật tung cả thành phố này Cũng phải tìm được ông ta cho tôi Rõ chưa? Ông Thành gầm rú lên như thế sắp hóa điên Gã trợ lý vội vàng gật đầu Rồi chạy biến khỏi văn phòng Ông Thành dựa vào ghế khồn ngực phập phòng Ông đang nghĩ xem ai là người Có thể nhúng tay vào việc này Phá hoại chuyện tốt của ông Nghĩ đi nghĩ lại Người duy nhất từng thông đồng với ông quản gia để hại ông, chỉ có Liên. Vậy thì người cứu ông ta, chắc chắn cũng là cô. Ông Thành nghiến răng, tức giận vì cô không chịu nghe lời, dù rằng ông đã buông lời cảnh cáo. Ông đứng bật dậy, khoác áo và trở về nhà. Liên vừa tỉnh giấc, đầu còn đau nhức và choáng váng vì hơi rượu mới tan. Cô chưa kịp ngồi dậy hay rời khỏi giường. Thì cửa phòng ngủ bật mở. Ông Thành hùng hổ xông vào phòng, lật tung chiếc chăn bông ra. túm lấy cổ áo cô sách dậy và quăng cô xuống sàn, nhẹ nhàng như quăng một con mèo nhãi nhét. Liền chóng váng không thôi, cơ thể của cô mềm rũ, bị đập xuống sàn, càng thêm đau nhức. Ông... ông bị làm sao đấy? Cô còn chưa kịp bày tỏ thái độ của mình. Ông Thành đã ngồi xổm xuống trước mặt cô, túm lấy cổ áo cô một lần nữa. Nói! Cô giấu ông ta ở đâu? Giấu? Ai? Liên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trông ông Thành cứ như một kẻ điên. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, gương mặt dữ tợn như quỷ. Cho rằng Liên không phối hợp, ông Thành lại càng tức giận. Ông ta vùng tay tắt cô một cái, hai má liền nóng sát. Cô còn dám che đậy cho ông ta? Nói! Cô giấu ông ta ở đâu? Ông... Ông nói cái gì? Giấu ai mới được chứ? Tôi chỉ ở nhà cả tối. Liên nói những lời thanh minh, không muốn lấy cứng, đối cứng với ông Thành. Chỉ tiếc là ông ta đã hoàn toàn mất nhận thức, chỉ biết nổi nóng với cô. Ông Thành lại sách cô lên, ném cô lên giường, rồi ngay lập tức ngồi chặn luôn cả đường chạy của Liên. Liên hoàng hốt, không biết bấu víu vào đâu. Cô chỉ nghe được giọng nói đay nghiến của ông Thành trong cơn bốc hỏa. Cô muốn giúp ông ta chứ gì? Cô muốn giúp thằng nhãi con kia phải không? Cô nghĩ là làm như thế thì có thể quay lại với nó à? Có phải tôi đã quá nương tay với cô rồi không? Có đúng không? Ông Thành nghiến răng nói, dùng sức xé toàn áo của Liên. Liên hoàng hốt muốn đẩy ông ta ra, nhưng cả người đã bị ông Thành kìm giữ, khóa chặt. Liên dùng hết sức vùng vẫy, móng tay ngắn củi, qua lên cào vào mặt ông Thành một đường. Nhưng chẳng làm gì được ông ta. Ngược lại, việc đó còn kích thích sự điên cuồng, và đẩy cơn giận của ông ta lên cao hơn. Ông ta khóa chặt tay lên, lên đỉnh đầu. Tay còn lại tiếp tục vung lên, đánh cô. Có lẽ ông ta không chỉ tức giận vì nghi ngờ cô phản bội, trong cơn nóng giận này của ông Thành, còn mang theo cả sự bất lực và ghen tị, vì cô chưa bao giờ thật sự đứng về ông ta. Hai người, cô... Và mẹ của thị, hai gương mặt hao hao nhau, đều là thứ ông ta muốn có được, và điên rồ muốn chiếm hữu. Nhưng tại sao, chưa bao giờ thuộc về ông ta. Mẹ của thị yêu bố anh, còn Liên thì chỉ nghĩ đến anh. Dĩ nhiên lúc này, Liên chẳng có tâm tư để mà thấu hiểu điều đó. Cô chỉ biết mình đang bị bạo hành, và đang dùng hết sức lực để phản kháng lại ông ta. Hai mắt cô đỏ lên, một bên má nóng rát. Ông Thành nắm tóc cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt mình và tiếp nhận một nụ hôn thô bạo. Cô cắn vào lưỡi ông ta. Cả hai nhanh chóng cảm thấy mùi máu tanh nồng. Ông Thành hoàn toàn không chống xế được cảm xúc nữa. Ông ta đánh cô một lần nữa để cảnh cáo và quệt vệt máu trên miệng đi. Liên gần như kiệt sức và chẳng thể nào chống trả được. Cô nằm yên trên giường như một con cá chết. Đôi mắt dần mất tiêu cự và trở nên vô hồn, nếu không có hai hàng nước mắt đang chảy ròng dòng kia. Có lẽ người ta tưởng cô đã chết, mà quả thực tâm hồn của Liên vốn đã chết lặng kể từ khi cô phải kết hôn với ông Thành và giả bộ như mình trở mặt vì thị. Ông Thành hài lòng khi thấy Liên bắt đầu nghe lời như thế. Ông ta nhắc môi cười, bàn tay thô giáp sờ soạn trên người cô. Cảm giác vừa thỏa mãn, vừa tác ý. Đột nhiên, cổ áo ông ta bị nắm lấy và kéo tuột về phía sau. Thị không biết đã xuất hiện từ đó từ bao giờ. Anh kéo giật ông Thành lại và đẩy ông ta xuống sàn. Chôm tới, ngồi lên người ông ta và vung ra vài cú đấm. Ngay sau khi xong việc và trở về nhà, Thịnh nghe thấy tiếng sô sát vọng xuống từ trên phòng. Nghĩ rằng ông Thành lại làm gì liên. Anh đã không giò dự, mà xông thẳng lên phòng ngủ của hai người. Đập vào mắt anh là một căn phòng xô lệch với những mẫu quần áo sách dưới, rơi vãi dưới sàn. Bóng lưng ông Thành to như một con gấu, chùm lấy cô gái bé nhỏ trên giường, đang liên tục bạo hành cô. Thịnh không nhịn được nữa. Có là chú ruột thì anh cũng không thể tiếp tục cam chịu và im lặng nhìn ông ta làm vậy với người mình yêu. Rõ ràng, ông Thành lúc này Chẳng còn là người nữa, mà giống một con cầm thú hơn. Đối với một kẻ không còn tính người, không cần thiết phải nương tay. Thịnh đấm, cho đến khi cảm thấy bàn tay của mình tê dần, và cảm thấy có thứ gì đó dính rớt. Mặt ông Thành đã biết máu, hai lỗ mũi ông ta đỏ lòn, trông có vẻ như đã bị đánh, cho dập sống mũi. Ông Thành mơ hồ nằm dưới sàn, không nói được câu nào. Lúc này... Thịnh mới buông thà cho ông ta. Anh vội vàng quay lại tìm Liên. Phát hiện ra cô đã biến mất khỏi phòng. Trên giường chỉ còn lại chân ga, nhầu nhĩ. Sau đó, anh lao đi tìm cô. Liên không còn mặt mũi nào để đối diện với Thịnh. Ngay khi được giải thoát, cô đã ôm vội lấy mớ quần áo rách bươm như cái rẻ lau nhà của mình, chạy khỏi phòng. Lúc này, cô đang lạc trong khu biệt thự cao cấp ở ngoại thành. Xung quanh không có lấy một bóng người, những ngôi nhà biệt lập nối tiếp nhau, biến nơi này trở thành một mê cung khổng lồ, càng nhìn càng dối mắt, càng đi càng sai đường. Tiên chẳng còn biết mình đang ở đâu, mà cũng không thoát ra đây được. Thật là mất mặt. Khi nói lời chia tay với thị, cô đã cố gắng tỏ ra lạnh nhạt và thể hiện cho anh ta thấy rằng mình chẳng hề vương vấn gì, thậm chí còn tìm cách. Để khiến Thị phải ghét mình. Cuộc gặp gỡ tại khách sạn đêm hôm đó, vốn dĩ không phải là tình cờ, Liên đã cố tình xuất hiện trước mặt anh, định dùng cách đó để triệt hạ, phá hủy hình ảnh đẹp đẽ của mình trong mắt Thị. Cổ cứ tưởng, mình đã thành công. Liên ngồi sụp xuống bên vệ đường, cơ thể và tinh thần đều dịu dã, cạn kiệt sức lực. Nước mắt không kiểm được nữa. Cứ thế chảy xuống ổ ạt hai bên má, làm tầm mắt của cô mờ cả đi. Cô đã cắn răng nhẫn nhịn quá lâu, cảm xúc vỡ òa trong chốc lát. Nơi này không có người. Dù cô có khóc to đến mức nào đi nữa, cũng chẳng có ai nghe được, chẳng ai phát hiện ra. Vì thế, cô cứ mặc sức mà khóc, gào to, đến rát cả cổ họng. Cùng lúc đó, Thịnh cũng đang lạc trong khu biệt thự. Khi đi tìm Liên, anh tuyệt vọng chạy khắp mọi ngóc ngách, mà vẫn không thấy bóng dáng của cô. Một người phụ nữ, bỏ chạy trong đêm, tinh thần bất ổn như vậy, thật sự quả nguy hiểm. Chưa nói đến chuyện không may gặp phải kẻ xấu. Chỉ riêng việc đi lòng vòng trong khu nhà rộng lớn, không biết đâu là lối ra này, cũng đủ để khiến người ta phát điên. Thị càng tìm càng hoảng. Anh gọi to tiên cô không biết bao nhiêu lần, nhưng hồi đáp anh... Chỉ là tiếng vọng của chính mình. Nếu không nhiều tiếng khóc thê lương ấy, Có lẽ, Thịnh đã hóa điên. Thịnh lần theo tiếng khóc của cô, Cuối cùng cũng tìm được cô, Đang ngồi rũ bên vệ đường. Dường như cô đã khóc mệt, Không còn kêu gào như trước nữa, Mà chỉ giấm rứt, Sụt xịt. Trời đêm không quá lạnh, Tuy nhiên, Thịnh vẫn cởi áo khoác của mình, Choàng lên cho cô, Bộ đồ rách dưới kia, Khiến vai cô hở ra một nửa, đẩy viết cào cấu. Thịnh không biết nói gì, anh đành ngồi xuống bên cạnh Liên, cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh. Liên sợ hãi tụt người lại. Trận bạo hành của ông Thành khiến cô bị ám ảnh và hoàng hút mỗi khi cảm thấy có ai đó sắp sửa, đụng vào người mình. Điều đó càng làm thịnh trở nên lung túng. Hai người cứ ngồi như vậy một lúc lâu, sương đêm đã bắt đầu đọng lại. Nhiệt độ cũng giảm xuống. Thịnh không rõ là Liên đang run dày vì lạnh hay vì sợ hãi anh. Nhận ra cơ ngồi đây cũng không phải là một cách hay. Anh nhắn tin cho Văn, gửi định vị hiện giờ của cả hai và nhờ Văn tới đón mình. Còn anh thì suy nghĩ cách thuyết phục Liên quay về. Liên này! Thịnh vườn tay chạm vào cô. Đó mới chỉ là một cái chạm nhẹ áo khoác. Lần này, Liên không né tránh anh nữa, nhưng cũng không trả lời anh một câu. Thịnh không bị từ chối, anh càng thêm có chút tự tin. Liên, chúng ta về được không? Không phải quay lại nhà chú, là về nhà người khác. Liên không đáp lời, thị càng nóng ruột. Anh rứt khoát nắm lấy tay cô, lầy nhẹ. Lúc này cả người Liên đổ nhau xuống, Thịnh lập tức ôm lấy cô. Cơ thể của cô lạnh ngắt Gương mặt lại đỏ ửng Và hơi thờ thì nóng rực Thịnh vỗ nhẹ lên má cô Gương mặt đã ăn vài cú tát của ông Thành Cho nên lúc này Có chút sưng đỏ Liên, Liên ơi Ôi, sốt rồi Thịnh sờ lên chán của cô So với chán của mình Để thử nhiệt độ Quả nhiên Cô đã sốt đến mơ màng Ngủ lúc nào cũng không hay Thịnh chẹp miệng Chị muốn tự đấm mình mấy cái Tại sao anh có thể để cho cô ngồi trong gió lạnh Từ nãy đến giờ được chứ Thịnh vội bế liên lên Định rút điện thoại gọi cho Văn Vừa vặn thay xe của Văn cũng đúng lúc chờ tới Thịnh bế liên vào ghế sau Rời khỏi khu biệt thự đầy ám ảnh kinh hoàng đối với cô Suốt dọc đường Anh để cô nằm gối đầu lên đùi của mình Cảm nhận hơi thở nóng hồi của cô Đang phản phất trước mũi Còn người cô thì lại như một bức tượng thạch Thị không dám nhìn lên Chỉ cần thấy cô Là anh cảm thấy đau lòng Nhớ đến những gì cô phải chịu đựng Khi sống cùng với ông Thành Thị lại không khỏi tức giận Mối thủ giữa anh và ông Thành Cứ một ngày một chồng chất Thị siết tay thật chặt Thề là phải tìm cách Khiến ông ta phải trả giá bù đắp lại tất cả những mất mát và bản thân anh Gia đình anh Ba mẹ anh người anh yêu phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Liên ngủ li bì suốt nửa ngày vẫn không tỉnh, còn Thịnh thì nóng ruột không thôi. Anh bồn chồn ngồi cạnh giường, nhìn chai nước biển đang truyền cho Liên, rồi lại nhìn gương mặt trắng bệch của cô. Sao cô ấy còn chưa tỉnh? Ngủ lâu như vậy rồi. Đầu óc có bị ảnh hưởng gì không? Thịnh bắt đầu sốt sắng hỏi Hà. Yên tâm, Ngủ mấy ngày, không tỉnh mới sợ. Cô ấy mới ngủ có nửa ngày thôi mà. Đổi lại là cậu, sau khi trải qua cú sốc về tinh thần, bị bạo hành thể xác. Cậu có chịu được không? Thịnh thờ dài mà không biết làm gì. Ai, cô ấy né tránh tôi. Thịnh nhớ lại phản ứng của Liên, trong lòng không khỏi buồn bực. Có, khả năng cao đấy. Khắp người cô ấy đều là những vết thương. Nhắc đến chuyện này, Thịnh lại không nhịn được cơn giận. Ông Thành, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Chuyện tôi bảo cậu. Cậu làm thì sao rồi? Hà hỏi, dù chuyện của Thịnh vốn chẳng có liên quan gì đến cô, nhưng cô chúa ghét những kẻ dùng thuốc, ghét cả những tên cầm thú hành hạ phụ nữ. Với tư cách là bạn của Văn và của Thịnh, cô cũng không muốn bỏ qua cho gã đàn ông thối tha kia. À, tôi... Tôi tìm được cái này. Thịnh lôi trong túi quần ra một chiếc USB nhỏ xíu. Đó là những gì anh lấy được ở phòng quản lý camera trong khu bảo vệ của khách sạn. Thật may là anh kịp thời lấy được nó trước khi gã trợ lý của ông Thành phát hiện ra. Trong này có đoạn clip ông quản gia bị ép uống thuốc, sốc phản vệ. Chắc chắn có thể là đem ra tố tụng được. Ngày mai tôi sẽ tìm luật sư. Cậu không kiện được ông ta, chỉ với cái này đó. Hà lập tức cản anh ta lại. Thịnh nhíu mày, không hiểu vì sao. Bằng chứng đã rõ ràng ngay trước mặt như vậy. Chuyện ông Thành đi tù là điều hiển nhiên. Tại sao Hà lại không đồng ý với anh chứ? Thịnh nghĩ mãi không hiểu tại sao, Hà lại muốn ngăn cản mình. Chẳng lẽ, Hà lại không tin tưởng anh? Nhưng mà dù có tin hay không, việc này cũng chẳng liên quan gì đến cô. Thịnh không muốn nghi ngờ Hà bởi vì dường như chẳng có lợi lộc gì từ việc phá hỏng mục tiêu trả thù của anh. Cho nên Thịnh trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch, chờ đợi Hà cho mình một lời giải thích. Hà muốn đợi Thịnh tự hiểu ra nguyên nhân này nhưng xem chừng điều đó là bất khả thi. Cô thờ dài không hiểu Thị ngốc như vậy ấu chỉ như vậy thì làm thế nào để đối đầu được với ông chú ruột một bụng đầy tâm cơ kia? Chỉ có anh nghĩ rằng Mình đã trưởng thành mà thôi. Thực chất, những hành động của thị vẫn luôn đầy cảm xúc và bồng bột. Nghĩ gì làm lấy, chưa suy tính thiệt hơn. Chú cậu đang nắm giữ mọi thứ. Cậu nghĩ, một đoạn clip nhỏ như thế này, làm gì được ông ta? Người như ông ta sẽ không tự tay làm mấy việc này. Nếu bị tố giác, ấy, ông ta cũng sẽ đẩy người khác ra, làm kẻ hứng mũi chịu xào thay. Bây giờ cậu đi tố cáo, Thì chẳng khác gì. Đánh rắn động cỏ. Đánh rắn động cỏ ư? Như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến cả Liên và ông quản gia. Ông Thành sẽ biết ngay ai là người đứng sau việc cứu ông quản gia. Và càng đề phòng Thịnh hơn. Thực ra chỉ riêng việc Thịnh xông vào cứu Liên ngày hôm nay là đủ để lão cáo giả đó nghi ngờ anh rồi. Hà nhướng mày, phân tích tình huống cho Thịnh hiểu. Thịnh gật gù. Đến lúc hiểu ra thì mới thấy mình đã quá vội vàng. Anh cúi đầu cảm thấy có chút xấu hổ vì sự vội vàng của mình. Ai, xin lỗi. Tôi lại làm hỏng chuyện rồi. Thịnh thờ dài đáp lời. Hà nhìn thấy biểu hiện này của Thịnh thì phì cười. Rất có cảm giác như anh là một cậu nhóc mới lớn, vừa nhanh ẩu đoàn, làm sai chuyện, gây ra tổn thất, cho nên thất vọng. Cô vỗ nhẹ lên đầu anh an ủi. Thế cậu có biết, người chốc thuốc ông chú kia là ai không? Ờ, tôi biết. Đó là trợ lý thân cận của chú tôi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ anh ta trước. Chúng ta phải đàm phán một chút mới được. Lần này Thịnh hiểu vấn đề rất nhanh. Đợi đến khi Liên tỉnh lại, anh sẽ đi tìm người này. Hà và Thịnh vừa trao đổi xong xuôi, thì văn lạch cạch cỏ cửa. Cả hai ngẩng đầu lên. Phát hiện ra Văn đã đứng ở đó từ bao giờ, mang theo một bộ dạng nhàn nhã, hóng hớt hai người họ, còn nhìn Thịnh và Hà với vẻ mặt đầy cượt nhả. Này, lúc này mà hai người vẫn đang còn tán tỉnh nhau đấy à? Văn buông lời trêu chọc, rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh hai người họ. Trong khi tôi vất vả để lấy được manh mối cho cậu, thì cậu lại ở đây, tán dốc với người yêu của tôi sao? Văn nhướng mày cố ý nhấn mạnh vài từ, đủ để làm thịnh và hà đỏ mặt. Thịnh sửng sốt vì điểm manh mối mà Văn nhắc đến. Toàn bộ nửa sau câu nói ấy đều không được anh để vào đầu. Manh mối gì? Cậu lấy nó ở đâu? Đưa cho tôi. Văn lôi ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng sắt, trông củ kỹ và xỉn màu. Thịnh cuống lên, định chụp lấy nó, nhưng Văn đã rút tay về. Cậu, cậu lấy được nó ở đâu? Còn ở đâu nữa, trên người ông chú quản gia kia? Ông ta giấu kỹ thật đấy. Tôi đoán ông ta bị chốc thuốc, vì chiếc chìa khóa này. Thịnh sửng sốt. Chiếc chìa khóa này có chiêu bí mật gì? Đầu óc có chút chỉ đội, của thịnh bắt đầu hoạt động hết công suất. Nhưng dù tốn công suy nghĩ một phen, thì chẳng thể nghĩ ra được nguyên nhân. Chỉ có một điều, là ai cũng có thể chắc chắn, nó liên quan đến ông Thành. Thì cậu giữ nó làm gì? Cậu đưa cho tôi. Nếu cậu hứa là từ giờ trở đi, cậu cách xa người yêu của tôi, ít nhất hai mét. Văn nói câu đó đã mắt sang nhìn Hà. Cô đã không còn đỏ mặt nữa. Thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng nhìn Văn với thịnh. Trông như hai đứa trẻ con ấu chỉ đang đùa nhau. Cô đứng dậy, rời khỏi văn phòng. Văn hoảng hút, biết mình vừa chọc giận cô. Anh ta quăng vội cái chìa khóa cho Thịnh, rồi đuổi theo văn. Thịnh cầm lấy chiếc chìa khóa, cẩn thận nhìn nó một hồi lâu, mà không nghĩ ra được điều gì. Liên lúc này đã ngủ quán nửa ngày, bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc. Thịnh để ý đến từng động tĩnh của cô. Ngay khi thấy cô tỉnh dậy, thì đã nhào vội đến bên giường. Liên hoàng hốt rụt người về, muốn tránh xa khỏi Thịnh, không muốn có bất kỳ động chạm nào giữa hai người. Thịnh không nắm bắt được cảm xúc hiện tại của cô, vì quá lo lắng, mà anh đã vội vàng nắm lấy tay Liên, sờ chán cô để kiểm tra nhiệt độ. Em dậy rồi à? Thế nào? Còn đau không? Em có khát nước không? Anh lấy nước cho em uống nhé. Thịnh hỏi Liên mồm, không để cho Liên có cơ hội trả lời, rồi anh nhanh chóng xoay người, bưng gốc sữa ấm trên bàn, tới cho cô uống. Liên vừa né tránh, được một chút. Thì anh đã quay lại. Cô sợ hãi rụt tay khỏi Thịnh, khiến cho cốc sữa trên tay không còn điểm tựa mà rơi xuống chăn. Thịnh sữ sờ trước thái độ né tránh của Liên. Trong khi cô đang run rẩy không thôi, ôm chăn, chui vào một góc giường. Liên! Liên! Thịnh gọi cô, bốn chạm vào người cô, cho cô thấy là anh nhớ nhung cô đến mức nào. Nhưng Liên lại tiếp tục trốn tránh sự hiển diện của anh đừng, đừng chạm vào em. Liên run lên, giọng nói như sắp khóc, cả người cô nổi hết da gà và không thể kìm nén được sự nôn nao khi Thịnh sắp sửa động vào người cô. Giống như là tất cả những tế bào trong cơ thể của cô đều đang gào thét chống trả lại mọi sự va chạm đến từ người khác. Thịnh phải thỏa hiệp, dù anh muốn hay không. Nhưng thấy Liên run rẩy giữ tợn như thế. Anh buộc phải giữ khoảng cách với cô. Có lẽ sự việc xảy ra giữa cô và ông Thành đã khiến cho cô bị ám ảnh tâm lý nặng nề. Đúng như Hà đã nói với anh, Liên sẽ sợ hãi và né tránh mọi người. Điều này Thịnh không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể dùng thời gian và lòng chân thành của mình để giải quyết. Thôi được rồi, được rồi. Anh không động vào em. Chăn ướt cả rồi. Em bỏ ra đi. Anh thay cho em một cái chăn mới. Nhá Thịnh chỉ vào màng chăn ướt nhẹp Mà Liên đang ôm chặt lấy Anh vẫn không động vào cô Liên chừng mắt nhìn anh một lúc lâu mới bằng lòng thả chăn ra Thịnh cầm lấy chăn Trước khi đi ra ngoài Còn hỏi cô là muốn ăn gì Liên chỉ lắc đầu Rồi lại ngồi yên lặng trong góc giường Liên giữ trạng thái như thế Trong suốt cả ngày Không có dấu hiệu gì cho thấy Sẽ thay đổi Điều này càng làm Thịnh đau lòng và thêm hận thù đối với ông Thành, đối với cả bản thân của anh nữa. Thịnh quá thất vọng khi anh không thể nào bảo vệ cho Liên. Anh tự thề với chính mình, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ để cô phải chịu khổ nữa. Nhà ông Thành, buổi tối, tay trợ lý cúi đầu không dám lên tiếng. Ông Thành cảm thấy khó chịu trước hình ảnh hết sức quen thuộc thế này. Ông ta vơ đại một thứ gì đó trên bàn, ném về phía tay trợ lý kia. Mẹ kiếp, đồ vô dụng, có mỗi thế mà làm cũng không xong. Ông Thành nổi điên, đi đi lại lại, không biết nên mắng chửi thế nào để hạ cơn giận này. Tay trợ lý cắn răng, nhìn thấy bức tượng đồng nhỏ, dùng để trưng bày, đang nằm lăn lóc dưới chân mình. Trên đó còn dính một chút máu. Lần trước là đá mát xa lần này là tượng trang trí. gã âm thầm ghi nhớ từng thứ một, trong lòng nhen nhóm lên một ý niệm muốn từ bỏ. nhưng ngay lập tức, suy nghĩ ấy đã bị xóa đi khỏi đầu óc của anh ta. thằng thịnh đâu? dạ thưa ông, đang ở nhà của bạn. cậu chủ nhỏ, đưa cô liền tới đó rồi ạ. ông thành lại lên tiếng, như một tên điên, gầm rú như thể một quái vật. ai? Ai là cậu chủ nhỏ? Ở đây chỉ có tôi là chủ. Đến đó và đưa cô ta về đây cho tôi. Ông Thành ra lệnh lại vơ một thứ gì đó, ném về phía tay trợ lý. Anh ta ba chân bốn cẳng chạy vội đi, tránh khỏi sự giận dữ của ông ta. Nửa đêm Thịnh không ngủ được. Anh ngồi dưới phòng khách, mải mê suy nghĩ về phản ứng của liên lúc chiều. Anh phải làm thế nào? mới giúp cô chữa khỏi được sự ám ảnh kia đây. Không nói đến việc anh tạm thời chưa thể chạm vào người cô, chỉ riêng việc Liên cảm thấy khổ sở và nôn nao mỗi khi có người lại gần, là khiến cho Thịnh cảm thấy rất đau lòng. Thịnh vuốt mặt, cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để có thể tiếp cận được tay trợ lý kia và đàm phán với hắn. Trên phòng đột nhiên vang lên tiếng động, Ngay sau đó là tiếng thét của Liên. Thịnh hoàng hốt lao lên phòng. Chị thấy cửa phòng mở toang, Một gã mặc đồ đen kín, bị kín mặt, đang ôm lấy Liên từ phía sau, vất vả lôi đi. Liên vùng vẫy muốn kêu lên, nhưng miệng đã bị gã kia bịt kín. Thịnh đờ ra mấy giây. Anh còn đang hoảng hốt khi thấy Liên bị kẻ khác bắt đi. Xung quanh anh không có gì để làm vũ khí. Ngay từ chiều, Anh đã đem tất cả đồ đạc, vì sợ rằng Liên nghĩ quẩn mà tự làm hại mình. Liên mới đầu còn bùng vẫy, có ôm chặt lấy cánh tay của gã kia để đẩy ra. Nhưng sau đó, cô đã bị mất ý thức. Thị nhiếu mày, nhìn thấy chiếc khăn mềm, gã dùng để bịt mặt cô. trong thoáng chốc, Liên hiểu ra thứ đó là thứ gì. Gã đánh thuốc mê, và đưa cô đi trong im lặng. Chỉ không ngờ là Liên lại đang mắc chứng hoàng sợ quá nhạy cảm với sự xuất hiện của người lạ, cho nên mới khiến gã bị lộ tẩy. Vì thế, gã cũng khá lúng túng. Gã nhìn quanh, cửa ra vào đã bị thịnh đứng chặn, cửa sổ dù được mở toang nhưng cũng cách mặt đất khá cao. Gã chẳng thể nào mà vác theo một người đã ngất xỉu để nhảy xuống đó được, trừ khi là gã muốn chết. Anh kia, anh không còn đường chạy đâu. Nhưng nếu anh thả cô ấy ra, tôi sẽ để anh đi. Thịnh quan sát gã kiềm một chút, rồi đưa tay lên trước mặt hắn, cho gã thấy rằng mình chẳng có gì để động đến hắn. Anh muốn đàm phán. Trong tình huống này, đó là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho Liên. Và đồng thời, anh cũng hy vọng Văn và Hà sẽ nghe thấy tiếng động mà chạy tới. Hắn đương nhiên là không thể tin lời nói của Thịnh. Hắn vẫn giữ chặt lấy liên, lùi về sát phía cửa sổ, định bụng sẽ uy hiếp Thị, nếu anh ta không để hắn rời khỏi đây. Sự luống cuống của hắn khiến Thị nhận ra, hắn chỉ là một tay mơ. Có vẻ như việc đi bắt tóc này không phải là việc mà hắn thường xuyên thực hiện. Quả đúng là thế. Hắn chính là gã trợ lý của ông Thành, nghe theo mệnh lệnh của ông Thành, mà tìm tới đây để bắt liền về dưới sự tức giận của ông Thành, hắn không biết nếu như lần này mình trở về tay không, sẽ bị ném thêm cái gì vào đầu nữa. Trong lòng hắn lúc này cũng rất là ấm ức, nhưng vì bản thân mình, hắn không thể không thực hiện nhiệm vụ này. Tránh ra! Mày... mày mà không để tao đi! Tao... tao sẽ đẩy nó xuống dưới kia! Gã vừa nói vừa đẩy sát Liên ra khỏi cửa sổ, cả cơ thể mềm mọt như không xương của Liên, ngả ra ngoài. Tóc cô bị gió thổi tung lên. Cảnh tượng kinh dị này khiến cho tim của Thịnh đập loạn. Anh hoàng hồn, chỉ sợ hắn tuột tay và để cô rơi xuống khỏi cửa sổ kia, thì thật sự đáng kinh ngạc. Khoan, dừng! Tôi hứa, tôi sẽ thả anh đi. Nhưng làm ơn, anh để cô ấy ở lại. Tôi sẽ thả anh đi, tôi không truy cứu anh. Thịnh vừa nói, vừa bước từng bước nhỏ, tránh khỏi cửa ra vào. Cả trợ lý thấy đường trốn thoát thì mừng húm nhưng không thể vì thế mà nới lỏng cánh tay đang tóm chặt lấy liên. Cô là một con át chủ bài để hắn rời khỏi đây. Cũng là một chiến lợi phẩm để hắn nói với ông Thành làm sao mà hắn buông tay cho được. Thịnh cũng thừa biết để cho hắn đường lui cũng là bất lợi cho mình. Sẽ không có chuyện hắn thả liên. Dù sao liên cũng đang ở trong tay hắn nếu như muốn giết cô Có lẽ hắn đã ra tay luôn rồi, chứ chẳng phải đợi đến lúc này. Được, mày để ta và con bé này rời đi. Nếu không, thì đừng có trách. Hắn gần tiếng dọa hà Thịnh. Thịnh bắt đầu chùn bước. Anh thật sự không muốn làm Liên bị thương thêm nữa. Thịnh và hắn dần đổi chỗ cho nhau. Ngay sau khi hắn lôi kéo Liên được ra đến cửa, thì nhanh chân muốn bỏ chạy. Nhưng khi đến hành lang thì hắn mới phát hiện ra rằng mình đã bị chặn lại. Trước mặt của hắn là Văn và Hà. Mỗi người cầm một cái gậy tất to. Hắn lùi bước, quay ra sau bỏ chạy, thì bị thịnh xông ra khỏi phòng, chắn ngang trước mặt. Dĩ nhiên là thịnh không ngốc đến thế. Để cho hắn dễ dàng đưa Liên đi khỏi đây, anh đã thề rằng sẽ bảo vệ cô, và chắc chắn anh phải làm được. Tiếng thét ban nãy của Liên lớn như vậy. Văn và Hà không thể nào mà không nghe thấy. Cho nên Thịnh đã phối hợp với hai người họ. Ngay khi nghe tiếng bước chân khẽ khàng của họ từ hành lang vọng lại, Thịnh đã cố tình nói to để họ nghe thấy được tiếng của mình. Hà giật gối, anh chàng này đã biết đầu biết tính toán. Có lẽ là vì quá tâm hận ông Thành, hoặc có lẽ vì quá lo lắng cho Liên. Không cần biết là vì điều gì, nhưng Thịnh thật sự đã thay đổi. Anh không còn là một kẻ ngốc, chỉ biết tắm đồ với phía trước, làm những việc, Mà mình cho là đúng một cách bồng bột Đôi khi người ta Cũng phải giả bộ lùi bước Để đạt được mục đích Giống như những gì mà Thịnh vừa mới làm Văn và Hà chói chặt gã trợ lý Kéo gã xuống phòng khách Thịnh sắp xếp cho Liên Lần này anh khóa tất cả mọi cửa ngóc ngách Trong phòng và hành lang lại Đảm bảo rằng không có kẻ nào Có thể lọt qua và vào phòng đứng nữa Xong rồi Thịnh xuống nhà tìm gã trợ lý Bắt đầu quá trình đàm phán thật sự Cả trợ lý ngồi im lặng dưới sàn nhà Đằng nào cũng chết Hắn thật sự không muốn quay lại chỗ ông Thành Để bị xỉ vả Và làm một cái bao cát cho ông ta xả giận Ngay khi nhìn thấy thịnh Hắn đã lên tiếng Muốn báo án thì cứ báo đi Mấy người đã bắt được tôi rồi Việc là do tôi làm Không có gì để bàn cãi Hắn nói Sau đó ăn ngay một cái mặt tay của Văn Chỉ có điều cú đánh này không phải quá mạnh So với cú đánh bất ngờ của ông Thành Cái tát của Văn chỉ như kiến cắn mũi đốt Dù thế thì hắn vẫn cảm thấy có chút máu tanh ở trong miệng Thịnh khoát tay ra hiệu cho Văn dừng hành động lại Anh bước đến trước mặt hắn và ngồi xuống đưa ra một điều kiện Tôi có thể không tố cáo anh Lời tôi nói khi nãy không hẳn là nói dối Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngoại trừ Hà, người đã cho Thịnh giải pháp, đàm phán với tiền trợ lý này. Từ lúc hắn xuất hiện, cả Hà và Thịnh đã âm thầm quan sát hắn. Trên trán của hắn có vài vết thương, trông khá là tệ. Có lẽ ông Thành cũng đối xử với hắn không tốt. Họ hoàn toàn có thể lợi dụng điều này để mua chuộc hắn. Ơ kìa, thở hơi à, khó khăn lắm mới bắt được, mà cậu lại muốn thả hắn đi là sao? Văn thốt lên, vẻ mặt hậm hực. Anh ta chỉ được cái hiền, phải lắm tiền. Thực chất đầu óc cũng chẳng không hơn kém là bao nhiêu. Văn chỉ nghĩ, anh ta đã hết vận, hết võ nghệ, để bắt tên này. Không thể cứ như vậy mà thả hắn đi. Chỉ ít, cũng phải tẩn cho hắn một trận, rồi mới thả chứ. Thịnh không để ý lời Văn nói. Anh vẫn tiếp tục cuộc đàm phán của mình. Anh cởi trói cho gã trợ lý. Giọng điệu mềm mỏng, nói Tôi biết Anh cũng bị chú tôi ép buộc Anh đang bị ông ấy chi phối đúng không? Muốn thoát khỏi ông ấy Anh chỉ có thể hợp tác với chúng tôi mà thôi Tôi... Tại sao tôi phải làm thế? Tôi... Hắn chưa kịp từ chối Thì Hà đã tiến tới Dí vào vết thương trên trán của hắn Làm hắn kêu oai oái Mấy cái này Là ông ta làm vậy không? Ông ta coi anh không bằng một con chó. Anh còn phải trung thành với ông ta làm gì? Nếu chuyện này lộ ra, ông ta sẽ đẩy anh ra làm bia đỡ đạn. Anh đi tù, ông ta vẫn nhờn nhơ. Không phải sao? Anh sẽ cam tâm, chấp nhận chuyện này. Thịnh và Hà thay nhau hỏi dồn dập, khiến cho hắn không kịp suy nghĩ. Hắn nghiến răng, vừa oán hận vừa lo lắng. Hà nói đúng, hắn thật sự không muốn làm người xấu thế này. Chỉ trách là hắn đầu quân cho nhầm người. Có một ông chủ thật sâu tính và quá nhiều tham vọng. Kẻ ngồi trên cao luôn trông có vẻ sạch sẽ vì những việc bẩn thỉu đẩy hết cho người khác làm rồi còn gì. Hắn đưa mắt nhìn ba người trước mặt. Cánh tay vừa được cởi trói thả lỏng bước. Cổ tay có thể xoay được, thoải mái hơn hẳn. Họ thể hiện thành ý đến như vậy. Hắn cũng bắt đầu lung lay. Sau một hồi im lặng, lâu đến mức Văn đã bắt đầu sốt ruột và chỉ muốn đánh cho hắn mấy phát. Còn Thịnh thì có cảm giác thất vọng, muốn bỏ cuộc. Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng. Vậy mấy người muốn tôi làm gì? Văn và Thịnh mắt sáng như sao, hào hứng hẳn lên. Còn Hà, chuyện này nằm trong dự tính của cô. Liên tỉnh lại sau khi thuốc mê hết tác dụng, cô cảm thấy chóng váng không thôi cô nhìn thấy hà đang bên cạnh giường của mình, còn thịnh thì đứng cuối giường. trên mặt thịnh có vẻ u ám và rất buồn bực. liền chống tành ngồi dậy. có có chuyện gì vậy? liền hỏi. cổ họng đau bút, khổ khốc vì quá lâu chưa được uống nước. hà đưa cho cô một cốc nước ấm để cô làm dịu họng. liền đón lấy. bỗng chốc cảm thấy sự ân cần này của hai người họ là quá mức cần thiết. Giống như là cả hai có chuyện gì đó, nhưng không muốn nói cho cô. Một lát sau, cô đưa lại cốc nước cho Hà. Hà đón lấy nó, quay lại nhìn Thịnh. Thịnh thở dài, ủ rũ nói. Để tôi. Cô đi ra ngoài trước đi. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Hà chỉ chờ có thế. Ngay lập tức rời khỏi phòng. Chuyện giữa hai người họ, cô hoàn toàn không muốn chen ngang. Thịnh ngồi xuống bên cạnh giường, Liên vẫn tỏ ra xa cách với anh, nhưng đã không còn quá sợ hãi nữa. Chỉ cần anh không chạm vào cô, những chuyện khác đều có thể. Liên, em an toàn rồi. Thịnh khẳng định trước để Liên yên lòng, cô gật đầu với anh. Anh đã hứa là anh sẽ bảo vệ em. Vâng, em biết. Nhưng mà Liên này, hiện tại có một việc, anh rất cần em giúp. Liên sững sốt, cô có cảm giác việc này chẳng mấy hay ho. Anh... Anh muốn em... Quay lại căn nhà đó. Anh bị Điên à? Em không muốn quay lại đấy. Liên Hoàng hốt trước lời đề nghị của thị. Anh mới nói gì vậy chứ? Vì sao anh lại muốn cô quay lại nơi đó? Quay lại đó để làm gì? Chẳng lẽ anh quên ông thành đã làm gì với cô rồi sao? chính mắt anh đã chứng kiến, vậy mà anh còn bảo cô quay về bên ông ta. Rốt cuộc là thịnh có ý gì đây? Thịnh sao lại không đọc được suy nghĩ và nỗi lo lắng hiện tại trên gương mặt của liên chứ? Điều này khiến anh rất phiền não. kể từ lúc hà đưa ra phương án này, thịnh là người đầu tiên phản đối, rồi lại không thể phủ nhận khả năng thành công của nó. Anh đã mất cả đống thời gian suy nghĩ xem phải làm thế nào để thuyết phục Liên phối hợp với mình. Thậm chí, anh chuẩn bị sẵn tinh thần cho kết quả không như ý, rằng nếu Liên thật sự không muốn, thì anh sẽ tìm cách khác. Thế nhưng, khi thật sự nói chuyện với cô, ánh mắt bắt đầu thấy lúng túng, cả khi thấy Liên phản ứng mãi liệt như thế, anh lại không biết phải nói gì. Mặc dù vậy, anh vẫn phải thỏa thuận với cô. Việc này là vì tất cả bọn họ, chứ không phải chỉ riêng mình anh. Thịnh suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy ra một chiếc chìa khóa sắt, mà văn, lấy được từ ông quản gia, đưa cho Liên. Liên nhìn anh bằng ánh mắt dè trường, sợ rằng mình lại bị lừa một cách nào đó. Đây... đây là cái gì? Cô không chạm vào, thậm chí còn lùi lại, kéo dài thêm khoảng cách giữa cô và Thịnh. Trong nhà ông Thành có một căn hầm. Trợ lý của ông ta nói, trong đó cất giữ bí mật của ông ta. Rất nhiều chuyện xấu xa, ông ta làm, đều được lưu giữ ở đó. Chỉ cần chúng ta phơi bày nó ra ánh sáng, ông ta sẽ vĩnh viễn, sụp đổ. Em sẽ không cần phải lo lắng về ông ta nữa. Thị kể lại những gì mà gã trợ lý đã khai hết cho họ biết. Liên vẫn ôm bụng, nghi ngờ. Làm sao mà anh biết? Là anh ta nói thật hay không? Hắn đã đứng chung thuyền với chúng ta. Em có biết không? Nếu không bọn anh, sẽ tố hắn tội bắt cóc em. Kể cả hắn có thoát được khỏi đây. Khi bọn anh tố cáo chuyện này, ông Thành cũng đẩy hắn ra đỡ đạn. Em nghĩ xem, hắn sẽ chọn ai? Liền trần trừ, cảm thấy lời nói của Thịnh cũng đúng. Nhưng cô thật sự không muốn quay lại đó một chút nào. Ngay cả Thịnh, Cô cũng không muốn cho anh chạm tới mình. Thì làm sao cô có thể quay về bên ông Thịnh để chịu sự sỉ nhục? Chắc chắn, ông ta sẽ không để cho cô yên khi thấy cô trở về, bởi cô đã bỏ đi cùng với Thịnh. Liền lúng túng, siết chặt góc chăn trong tay, đầu óc loạn thành một mớ rối rắm. Cô rất sợ, cả người cô lại bắt đầu dùng mình khi nghĩ đến ông Thành. Thịnh thở dài. Anh đã chứng kiến những gì ông Thành làm với Liên. Đương nhiên là anh biết, cô sợ hãi ông ta đến mức nào. Anh cũng chẳng đành lòng để cô quay lại đó, nhìn thấy Liên run rẩy không thôi. thì không muốn ép buộc cô nữa. Thôi được, em nghỉ ngơi đi. Nếu em không muốn làm việc này, thì không cần phải nghĩ đến nó nữa. Anh không ép em. Chúng ta sẽ từ từ nghĩ đến cách khác. Nhá. Thịnh nói những lời hết sức dịu dàng, tránh để cho Liên suy nghĩ và buồn bực. Anh muốn vũ vai cô, an ủi cô. Nhưng Liên ngồi cách anh cả một sải tay dài. Cô lại sợ tiếp xúc đến vậy. Anh chỉ có thể trao cho cô một nụ cười nhạt. Sau đó, Thịnh rời khỏi phòng, để lại Liên với những cảm xúc ngồn ngang. Thịnh ủy hoài bước xuống nhà. Những người còn lại đều đang chờ kết quả từ anh. Mọi người đều rất hồi hộp. Và nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Thịnh đáp lại họ bằng một cái lắc đầu. Không phải đấy chứ. Cô ấy không biết chuyện này. Nghiêm trọng đến mức nào sao? Vằn thốt lên. Lúc nào anh ta cũng là một tên ngốc to mồm. Chỉ sợ thế giới này chưa đủ loạn. Hàng ngày lập tức nhéo hông anh ta một cái đau điếng. Làm anh ta rú còn to hơn cả heo chọc tiết. Sao em cấu anh? Giờ không phải là lúc để đùa đâu. Anh bé mù một tí đi. Anh không nói người khác cũng không bảo anh câm đâu. Hà và Văn cứ anh một câu, tổ một câu mà cãi nhau chi trẻ. Dù ồn ào, nhưng lại không thể phụ nhận rằng họ đang làm giảm bớt sự u ám nặng nề quanh căn phòng này. Thịnh thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù sao thì anh chuẩn bị sẵn tâm lý. Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự kiến. Anh cũng không quá thất vọng. Tài trợ lý thì khác hẳn. Hắn vẫn mong mình có thể trở về cùng với Liên. Để tránh khỏi đại họa. Không biết sẽ bị phàng cái gì vào đầu. Vậy tôi phải làm sao? Ông ta không tin tưởng tôi nữa. Thế thì tôi không thể làm gì được. Nếu không trở về cùng với cô ấy, Ông ta sẽ trút giận lên tôi. May mắn thì tôi bị đuổi việc. Còn tệ hơn, Thì ông ta sẽ giết tôi dịt khẩu đấy. Tôi đã biết quá nhiều chuyện. Chỉ là tôi không có bằng chứng mà thôi. Thịnh thờ dài, Cối đầu nói, tôi sẽ nghĩ cách khác. Cách gì? Văn lại gào lên, như là cố ý để cho Liên ở trên tầng có thể nghe thấy được. Không sớm thì muộn, ông ta cũng tìm thấy chúng ta ở đây. Đến lúc đấy, cậu nghĩ xem, ông ta sẽ làm gì? Hà đã chán cãi nhau với Văn. Thật ra cô cũng đồng tình với anh ta. Dù rằng anh ta là kẻ vô duyên, không biết giữ mồm giữ miệng. Đôi khi cô thật sự không hiểu, Phan dựa vào cái gì mà giàu có được như thế, nắm giữ rất nhiều mối quan hệ làm ăn được như thế. Anh ta là một nhà buôn thời trang, mà tính cách lại như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy. Tôi cũng nghĩ như thế. liền là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta rồi. Cậu có thể thuyết phục cô ấy thêm một lần nữa không? Thịnh bắt đầu bối rối. Nhớ đến biểu hiện hoàng hốt của liền khi nãy, anh lại mùi lòng. Anh không muốn thấy cô phải sợ hãi như vậy. Liên ngồi đờ đẫn trong phòng một lúc lâu. Khi nghe thấy tiếng gào của Văn, cô bỗng dừng giật mình, vừa tò mò, vừa là trột dạ. liền lén bước xuống lầu, đứng nghe chuyện. Tất cả suy tư của bọn họ, cô đều nghe, không sót một chữ nào. Liên cắn môi, bắt đầu phân vân. Thật ra Liên không phải là không muốn giúp thỉnh, chỉ là cô quá sợ hãi. Khi nhớ đến những gì, ông Thành đã gây ra cho mình. Có mấy ai chịu đựng được, trường ấy đau đớn và tủi nhục, mà vẫn lạnh lùng, mạnh mẽ được đâu. Liên lại chẳng phải là người sắt đá. Tôi không muốn ép cô ấy. Đối với cô ấy, ông ta chẳng khác nào là một con quỷ. Tôi thật sự không muốn. Để cô ấy quay lại đó. Thịnh giàu dĩ nói ra suy nghĩ của mình. Lý do khiến anh phải phân vân đến đau đầu. Một lời này của thị khiến Liên cảm thấy rất ấm áp. Ít nhất, anh cũng suy nghĩ cho cô trước. Anh thật lòng muốn cô không chịu khổ, đối mặt với cơn đau dằn vặt ấy, chứ không phải chỉ tạm thời nói thế cho qua chuyện. Trong lúc cả đám người đang đau đầu, sầu não, Liên đã âm thầm đưa ra quyết định của mình. Cô xuống khỏi cầu thang, đứng ở cửa phóng khách. Tôi đi. Tôi sẽ đi. Tôi cần phải làm gì bây giờ? Tất cả mọi người đều sửng sốt, Thịnh là người bàng hoàng nhất trong số đó. Ông Thành không ngủ được, vắt tay lên chán. Liên, vợ ông bỏ nhà theo thằng cháu chết tiệt. Ông quản gia mất tích, cùng với chiếc chìa khóa hầm vật tư. Mọi thứ đều đang thay đổi, chạy khỏi kế hoạch của ông ta. Ông ta thở dài, bắt đầu sợ rằng tay trợ lý, người cuối cùng làm việc cho mình, cũng rời bỏ mình đi. Ông ta rời giường, lục tìm chìa khóa dự phòng của căn hầm kia, mò mẫm bước xuống. Không gian tối om được chiếu sáng, bởi một chiếc đèn trùm màu cam. Ông Thành quét mắt nhìn quanh căn hầm một lượt. Ánh mắt dừng lại, ở bộ váy cưới trắng mốt lấp lánh, nằm trong tủ kính. Đó là chiếc váy cưới liên từng mặt, cũng là chiếc váy mà năm xưa, mẹ của thịnh, đã khoác lên người. Trong đám cưới giữa bà với anh trai của ông Thành. Mỗi lần nhìn thấy nó, ông Thành lại chất chứa hàng loạt cảm xúc, tức giận, ghen tị, yêu thương và đau đớn. Ông ta mở tủ kính, lấy chiếc váy xuống, ôm nó vào lòng và hít sâu một hơi trước khi xé toạc nó ra. Lần này, Liên trở về, cô sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát được ông ta, không có được bà ấy. Vậy thì phải có được Lin. Ngay sau khi đưa ra quyết định, không ai dám chần chừ nữa. Gã trợ lý sợ rằng nếu mình đi quá lâu, ông Thành sẽ nghi ngờ. Liền đã đưa ra quyết định mạo hiểm, nhưng lạ thay, cô lại không cảm thấy sợ hãi đến thế. Trong lòng cô bình lặng như nước. Có lẽ là do chuẩn bị tinh thần tốt. Ngược lại, Thịnh mới là người lo lắng. Anh bồn chồn không yên. Đi đi lại lại trong phòng khách, làm người khác chóng cả mặt. Cậu ngồi xuống đi, cứ đi qua đi lại như thế, tôi không chịu được. Văn lại cắt gòng. Anh ta cũng lo lắng không kém, nhưng ít nhiều vẫn cố kìm nén được để mà ngồi yên một chỗ. Tuy nhiên, hai chân của anh ta đang run bần bật, làm cả cái ghế sofa cũng run theo. Cậu thì khác gì, mà còn nói tôi. Hà đã đưa Liên đi uống thuốc, dặn dò cô những điều cần thiết, bởi tinh thần của Liên bất ổn. Hà buộc phải dạy cô những biện pháp khống chế tinh thần tạm thời, giúp cô ứng phó với ông Thành, nếu như ông ta có hành động quá đáng. Liên ghi nhớ kỹ từng điều, hít sâu thở ra, tự điều chỉnh bản thân về trạng thái bình ổn nhất. Đến khi gã trợ lý chuẩn bị đưa cô rời đi, Thịnh vẫn hết sức lưu luyến và cho rằng, Đây là một hành động sai lầm, anh níu lấy tay Liên nói. Em không cần phải làm thế, chúng ta có thể nghĩ cách khác mà. Văn và Hà tự rác lui về phía sau, để cho hai người một khoảng yên tĩnh, để tạm thời chia ly. Dù biết chỉ là một thời gian ngắn, nhưng ai biết được chuyến đi này của Liên có bao nhiêu nguy hiểm chứ? Rất có thể, ông Thành sẽ... Văn không dám nghĩ tiếp nữa. Vội vàng chạy vào trong nhà Thịnh nắm chặt lấy tay Liên không buông Liên bỗng dưng nghiêng đầu mỉm cười với anh Cô nhào đến ôm lấy Thịnh Dùng tất cả những phương pháp mà Hà vừa dạy cho mình Để giành cơn run dày khi sợ hãi xuống đáy lòng Cô muốn Thịnh yên tâm Muốn cho anh thấy mình cũng là một người mạnh mẽ Và không cần anh bảo vệ Anh đừng lo cho em Anh quên từ trước đến giờ Đều là em giúp anh à Liên vốn chỉ muốn đùa một chút cho bầu không khí nghiêm trọng này tàn bớt đi Nhưng không ngờ lời nhắc nhở của cô lại khiến cho thị thêm đau lòng Những ký ức cũ được khởi dậy Thị chỉ thấy mình là một thằng nhãi ngu ngốc Làm mình làm mẩy, không hiểu chuyện Mà gây ra cho Liên biết bao nhiêu tổn thương Anh gục đầu lên vai cô Một lần nữa anh cảm thấy mình quá vô dụng Anh xin lỗi Anh chẳng làm được gì cho em Anh còn đẩy em vào nguy hiểm thế này Liền nhận ra mình đã lỡ lời Cô càng siết chặt vòng Và ôm eo thịnh Không phải thế đâu Người không biết thì không có tội Huống hồ, hồ bây giờ Anh đã thay đổi nhiều mà Anh yên tâm Anh giao nhiệm vụ này cho em Em... em sẽ trở về sơ Tin tưởng anh đận này nhé Anh sẽ không để ông ta làm gì em nữa đâu Liên rụi đầu vào ngực anh, hoàn toàn đặt niềm tin trên người thịnh. Cô biết, lần này quay về nhà ông Thành, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Ông ta đã sai người đến bắt cô về, vậy thì chắc chắn sẽ chút giận lên người cô. Liên vậy cánh tay, trong lòng, và luôn nghĩ biện pháp để tránh khỏi cơn thịnh nộ của ông ta. Ông thịnh nhận được tin báo của gã trợ lý, nhanh chóng rời khỏi căn hầm. Quay trở lại phòng khách chờ đợi. Trong lòng ông ta thấp thỏm không yên, nghĩ đến chuyện sắp được gặp lại Liên, ông ta lại hào hứng. Ông ta biết rõ, đây không phải là tình yêu, nhưng lại không có cách nào từ bỏ được cái cảm giác hưng phấn khi gặp cô. Chỉ mới bắt đầu cuộc hôn nhân này. Ông Thành chỉ đơn thuần là muốn trả đũa lại những gì mà Thịnh đã cướp mất, cướp đi người yêu của đứa cháu trai và buộc nó phải dương mắt lên nhìn họ sống cùng nhau. Giống như những gì, ông phải nhẫn nhịn khi đứng trước mặt bố mẹ của Thịnh năm xưa. Mỗi khi nhìn thấy Liên, ông lại nhớ đến lời từ chối dứt khoát của mẹ Thịnh và cảm thấy đau đớn, giận dữ. Vì thế, ông muốn chút giận lên người cô. Nhưng khi Liên biến mất khỏi căn nhà này, ông bắt đầu cảm thấy trống vắng. Việc không có sự xuất hiện của cô bên cạnh mình làm ông lo lắng, bất an và nhớ nhung. Ngày khi gã trợ lý, nửa lôi nửa kéo cô vào phòng khách, tháo khăn bịt mắt cho cô, ông Thành đã vồ lấy cô, như sói đói, vồi mồi. Liên, em về rồi, thật sự là em. Liên cố gắng khắc chế cơn buồn nôn, đăng dần lên tận cổ, lùi người về phía sau, để tránh khỏi sự động chạm của ông Thành. Ông Thành vuốt ve gương mặt của Liên, cảm nhận ra thịt nóng ấm dưới bàn tay mình. Xác nhận cô là thật, không phải là ảo ảnh. Liên sợ hãi, nhận ra ông Thành đã điên rồi. Ông Thành lập tức khom người vác cô lên, rời khỏi phòng khách. Sẽ không có chuyện, em rời khỏi tôi được nữa đâu. Hành động này làm Liên nhớ đến ngày hôm đó, khi ông Thành đè dúi cô xuống mặt bàn. Hai đêm hôm trước, khi ông ta ném cô lên giường, với ý định bạo hành. liền vùng vẫy hét lớn. Mọi nỗ lực nhẫn nhịn của cô đều như muối bỏ bể. Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Ông đưa tôi đi đâu? Đổ biến thái! Liên vùng tay đánh lên người ông ta. Nhưng những nắm đấm nhỏ xíu, chẳng có mấy lực này, không làm ảnh hưởng đến bước chân của ông ta. Ông Thành cứ thế, vác theo Liên, đi xăm xăm đến căn hầm, được bố trí ngay trong phòng làm việc. Không gian tối om, Liên cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo. Nhưng ít nhất, nó chứng minh được một chuyện, gã trợ lý nói không sai. Trong căn nhà này, thật sự có một cái hầm. Ông Thành bật điện lên, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm, không đủ để làm liên chói mắt, nhưng lại khiến căn hầm thêm phần đáng sợ. Cô dè chừng nhìn xung quanh, căn hầm không quá rộng, trưng bày rất nhiều vật phẩm, y hệt như một cái bảo tàng thu nhỏ, không quá mức kinh dị, chỉ là nó quá mức âm u. Và nhiệt độ của nó quá lạnh, khiến cho Liên phải run lên từng hồi. Đây, đây là đâu? Ông đưa tôi đi đâu? Liên biết rồi đấy, nhưng vẫn giả bộ, hỏi có chuyện. Ông Thành cởi áo khoác đắp cho cô, bắt đầu một chuyến giới thiệu, bảo tàng của mình, và rồi kết thúc phần thuyết minh này bằng một quyết định khủng khiếp. Liên, từ bây giờ em phải ở đây, đừng hy vọng. Mình có thể trốn khỏi tôi. Ông Thành lạnh nhạt nói. Sau đó nhanh chóng rời khỏi căn hầm lạnh lẽo này. Liên hoàng hốt đuổi theo ông ta, muốn ngăn ông ta lại nhưng không kịp. Cửa hầm đóng lại trước mắt cô, khóa chặt không gian sống của cô bởi bốn bức tường bí bách. Sau khi nhốt liên dưới hầm, ông Thành quay lại phòng khách. Cả trợ lý chờ lâu đến toát mồ hôi nghe được những tiếng vọng từ bên trên phòng ông ta, tiếng cửa sập, tiếng khóa lạch cạch vang lên. Gã cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra với Liên. Nếu Liên bị nhốt lại, vậy thì Gã sẽ ra sao đây? Không dám nghĩ đến, Gã chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, về báo cho Thịnh những chuyện xảy ra. Nhưng hai chân của Gã lạnh nhũn ra như bùn. Ông Thành quay lại, tiến đến trước mặt hắn với vẻ âm trầm. Cả người ông ta như tỏa ra năng lượng đen tối, khiến cho hắn không rét mà run. Đột nhiên ông Thành vỗ vai gã một cái, làm hắn giật mình thon thót. Hừm, làm tốt đấy. Hiểm hòi lắm, ông Thành mới mở lời khen. Hắn lén lút quan sát nét mặt của ông ta, nhận thấy ông ta có chút gì đó vui vẻ. Hành động sau đó cũng chứng minh sự hài lòng của ông ta. Ông Thành rút ra một sấp tiền dày cộp từ cách nhỏ. Ở ngay góc phòng khách Và đưa cho gã trợ lý Này, cho cậu đấy Làm tốt thì được thưởng Hắn dè dặt nhìn cọc tiền Không dám cầm Ai biết được đây có phải bát cơm cuối cùng Của tử tù hay không Khi hắn trần trừ không dám nhận tiền Ông Thành lại nổi cơn thịnh nộ Chán nhăn tít lại Đến mức có thể kẹp chết con ruồi Sao đấy Tôi thưởng mà cậu lại không cần à Dạ thưa ông Có, có chứ ạ Hắn lập tức xuống rộng, cầm lấy số tiền dày cộm kia. Này, đợi cậu hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Sau khi xong việc, cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian. Cậu vất vả rồi. Ông Thành nói, vỗ vai hắn an ủi. Hắn có chút sừng sốt, dường mắt lên nhìn ông Thành, chờ đợi một lời giải thích. Cậu đi tìm ông quản gia đi. Giải quyết ông ta sạch sẽ vào. Lấy lại chiếc chìa khóa sắt cho tôi. Thịnh và Hà sững sốt khi nghe hắn lý thuật lại những gì diễn ra ở nhà ông Thành. Việc này nằm ngoài dự đoán của Hà. Thịnh lên cơn điên, xoay người định lao ra khỏi nhà. Nhưng Hà và Văn đã nhanh chóng giữ ảnh lại. Bỏ ra, tôi phải đi cứu cô ấy. Thịnh bắt đầu gào lên, hai mắt đỏ ngầu. Này! Cậu đi bây giờ, thì có tác dụng gì? Cậu cứu được cô ấy chắc, hay là cả hai người sẽ cùng chết? Hà mắng mò, trong khi Văn đang dùng hết sức để đè nghiến Thịnh xuống sàn. Thịnh không vùng vẫy được, nằm yên như cá chết trên mặt đất, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tất cả là tại tôi, đáng ra tôi không nên để cô ấy đi như vậy. Thầy Thịnh khóc đến mức thê thảm, Hà không đành lòng. Lớn tiếng với anh nữa, cô vỗ vài Thịnh, dù biết rằng việc này cũng chẳng làm cho tâm trạng của anh khá hơn. Cô ấy hiểu rõ ông ta là người thế nào. Có thể cô ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi quay lại đó rồi. Anh đừng có quá lo lắng như thế. Văn túm lấy cổ áo của thịnh sách dậy, quẳng anh lên ghế. Thịnh khóc ngẹt đỏ cả mặt, nước mắt rơi xuống không thể dừng được. Anh không ngừng nhớ lại cảnh liên hoàng hốt, gào lên, khi anh chạm vào người cô. Ông Thành còn nhốt cô dưới tầng hầm. Ông ta còn có thể làm gì nữa đây? Lão già chết tiệt đó, anh chỉ muốn xé sắt ông ta ra. Kẻ đã giết hại bố mẹ anh, giờ lại còn giam cầm người yêu của anh. Vậy mà vẫn có thể ung dung, nhởn nhớ sống được. Thị nghiến răng chặt hàm răng đến mức chân răng của anh cảm thấy đau bút. Nốt trọn sự khổ sở. Tội lỗi xuống lòng. Cậu tỉnh táo lại đi. Cậu không còn thời gian để khóc đâu. Cô ấy đang chờ cậu đến cứu. Cậu còn ngồi đây, tỏ vẻ yếu đuối cho ai xem. Thế thằng nào đã hứa là bảo vệ cô ấy, hả? Cái miệng của Văn chưa từng nói được lời nào tốt đẹp hay dịu dàng. Hà không mắng Thịnh thì đã có Văn. Anh ta nhìn Thịnh khóc lóc, đến suốt cả ruột. Thịnh không được lại gào lên. Thịnh gật đầu lia lịa, vung tay lên lau mặt. Thấy Văn còn định mắng tiếp, Hạ đã níu anh ta lại, đẩy anh ta vào nhà bếp, để lại cho Thịnh một không gian, để anh bình tĩnh, đổi chút trước khi họ hành động. Mười phút sau, một đám người ngồi trong phòng khách, trụ đầu lại với nhau, họp bàn về kế hoạch xâm nhập nhà ông Thành. Gã trợ lý kết nối USB, mở loạt camera mà gã đã tranh thủ gắn được lúc ông Thành không có mặt ở đó. Toàn cảnh căn biệt thự nhà ông Thành hiện lên rõ nét từng ngóc ngách. Văn vỗ vai hắn, khen hắn một câu. Cả đám lại cúi đầu vào nhìn bản đồ trên màn hình máy vi tính. Vì diện tích quá rộng, các ô màn hình của từng máy quay không thể hiện hết một lượt trên máy tính. Họ phải kiểm tra từng phòng một, xem ông Thành đang làm gì. Sau khi xác định ông Thành đang ngủ, bọn họ mới thở phào một cái, yên tâm. Thịnh lấy hai chiếc chìa khóa sắt, một cái là thật, họ lấy được từ tay ông quản gia, một cái là hàng giả, và thịnh đưa cái giả cho gã trợ lý. Ông ta muốn cái này đúng chứ? Bây giờ, anh mang về cho ông ta. Anh nói rằng quản gia đã chết, chúng tôi đang chuẩn bị làm đám tang cho ông ấy. Anh có lẻn vào lấy trộm được thứ này. Gã trợ lý nhận được chiếc chìa khóa giả, bỏ ngay vào túi áo, còn cẩn thận. Vỗ lên túi áo một cái để xác định là chiếc chìa khóa đang nằm gọn bên trong. Ngày khi tiếp cận được ông ta, anh phải thu hút sự chú ý, báo cáo cái gì cũng được. Chỉ cần đưa ông ta ra khỏi căn hầm, chúng tôi sẽ đến cứu liền và lấy đi bằng chứng rơi đó. Anh biết chứ? Thịnh, Văn và Hà cùng trầm mặt. Họ không biết ai là người đã giết bố mẹ của Thịnh, nên vẫn chưa tính đến nước này. Văn trao mày rồi vỗ tay cái đét. Nghĩ làm gì nhiều? Xuống đó, khoáng được cái gì thì khoáng đi. Về kiểu gì chẳng cần dung đến. Đúng rồi đấy. Lần đầu tiên hà tán thường cách làm của Văn. Xem ra tiền ngốc này cũng không phải là đồ bỏ đi. Cô híp mắt nhìn Văn, có cảm giác như con heo mình quen biết, bấy lâu nay, bỗng dưng trưởng thành, thông minh hơn một chút. Liên ngồi yên lặng trong góc căn hầm, dần dần quen được với không gian yên tĩnh và có vẻ đáng sợ này. Cô bắt đầu đứng dậy và đi lại xung quanh, tìm kiếm xem liệu có thứ gì có thể dùng được để thoát ra khỏi đây. Trong hầm, chỉ có một chiếc váy cưới đã bị rách. Chính là chiếc váy cô mặc hôm cưới ông Thành. Có vài phong thư để trong một chiếc hộp gỗ gần đó. Có một dương đựng những túi bột trắng. Bà Liên đoán. Đó là thứ mà ông quản gia bảo cô đưa cho ông Thành uống. Thứ thuốc này chẳng tốt đẹp gì. Cô lấy một ít, cất vào trong túi quần, nghĩ rằng có thể dùng nó làm bằng chứng để kết tội ông Thành. Tất cả những thứ khác, cô đều chụp ảnh lại. Cũng may, Hà đã giấu cho cô một chiếc điện thoại vào trong túi áo. Chỉ là dưới hầm không có sóng, cô chẳng có cách nào để gọi cho Thịnh để báo tin bình an. Thịnh đã nói... Sẽ tôi cứu cô. Lần trước anh đã cứu được cô khỏi tay ông Thành. Lần này cũng sẽ như thế. Liên tin tưởng lời hứa của anh. Cô quay lại giữa phòng, ngồi ngay dưới đèn chùm để tận hưởng ánh sáng từ nó phát ra. Xong xuôi, liên giờ những bức thư mà cô tìm được trong chiếc hộp gỗ kia. Lần lượt đọc hết từng lá thư một. Trong hộp có rất nhiều thư, nhưng cô chỉ bốc đại vài cái. Càng đọc, liền càng sửng sốt. Đây là thư ông Thành viết cho mẹ của Thịnh. Những lá thư chưa bao giờ được gửi. Tôi yêu chị. Sinh ra là để yêu chị. Sống là để ở bên cạnh chị. Nhưng chị lại quyết định chọn anh ta. Anh ta có gì tốt hơn tôi? Hai người phải biến mất khỏi đây. Có như thế, chị mới vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Ông ta đã viết như vậy. Ngài viết lá thư đó cách đây 8-9 năm rồi. Nhưng Liên vẫn cảm thấy dùng mình khi đọc những dòng chữ đó. Ông ta muốn chiếm đoạt mẹ của Thịnh, nên đã sát hại bà ấy. Ông ta cũng muốn nói là sẽ giam cầm cô bên cạnh mình. Liệu ông ta có làm gì đó quá đáng không? Liên bất giác toát mồ hôi lạnh, không dám tưởng tượng đến kết cục đáng sợ ấy. Cô chỉ hy vọng Thịnh có thể đến cứu mình thật nhanh. Theo đúng kế hoạch, đoã trợ lý quay lại nhờ ông Thành với chiếc chìa khóa giả trong túi áo. Hắn viện cớ muốn báo cáo công việc cho ông và đưa ông sang phòng đọc sách. Dĩ nhiên ông Thành cũng không muốn đưa hắn vào phòng làm việc bởi ông còn đang nhốt liên ở dưới hầm. Hắn nói y hệt những gì mà Thịnh dặn dò. Trong lòng không khỏi lo lắng, sợ rằng mình đã bị ông Thành phát hiện thì chỉ có cách tiêu đời. Hắn âm thầm cầu nguyện cho Thịnh và Văn. Hành động thành công. Thịnh và Văn nhận được tín hiệu của gã trợ lý. thì cũng bắt đầu đột nhập vào trong nhà. Văn chạy khắp nơi để tháo camera xuống. Tránh cho ông Thành phát hiện ra. Còn Thịnh thì vào trong phòng làm việc. Tìm cách mở khóa căn hầm. Anh lật tung cả căn phòng. Để tìm kiếm cửa xuống. Nhưng lại chẳng thể nhìn thấy gì. Thịnh càng không tìm được. thì càng cuống lên. Cuối cùng... Anh nằm xuống sàn nhà, gõ mạnh lên mặt sàn ba tiếng. Liên ơi! Liên! Em có ở đó không? Tiếng gõ không xuyên qua được lớp tường dày, thịnh không thấy động tĩnh gì. Anh suốt ruột, gõ mạnh hơn, và rồi sững suốt khi nhận lại được ba tiếng gõ tường tự, phát ra ở góc phòng, sau tủ đồ trưng bày. Quả nhiên là căn hầm bí mật, cửa ra vào cũng được giấu thật kín. Thịnh hào hứng nhào tới, nơi phát ra tiếng võ, lật thảm lên và nhìn thấy một cánh cửa. Anh kích động đến mức run rẩy, mò chìa khóa trong túi ra định mở cửa. Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Thịnh giật mình, làm rơi chiếc chìa khóa xuống gầm tủ. Anh không thể tò tay vào moi chìa khóa kịp thời, lại càng không thể ngồi yên, chờ bị ông Thành bắt tại trận. Thịnh cắn răng, xoay người tìm chỗ trốn. Ở dưới hầm, khi nghe ba tiếng gõ, Liên đoán là có người tới cứu mình. Cô mừng phát khóc khi nghĩ đó là Thịnh, chạy ngay tới dưới cửa hầm để đứng chờ anh. Cô thậm chí còn vươn cánh tay lên, muốn được Thịnh kéo ra ngay khi cửa hầm mở và ánh sáng lọt vào. Nhưng liền phải thất vọng thêm một lần nữa. Người xuống hầm không phải là Thịnh, mà là ông Thành. Ông ta mang theo một nụ cười đáng sợ. Trên gương mặt nhăn nheo, giả ngu ấy Ông ta thiếu điều bật cười giọng đầy dĩa cợt Sao thế? Anh không phải là thằng nhãi kia Nên khiến cho em thất vọng à? Liên Hoàng hốt lùi về sau Làm sao ông ta biết được kế hoạch của họ chứ? Vừa nhìn thấy mặt ông Thành Liên đã biến sắc Cô vội vàng thu tay về Giữ khoảng cách với ông ta Ông Thành nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô Kéo về phía mình Sao? Em tưởng là anh không biết được Ý đồ của em à? Ông ta ghé vào tai cô Thì thào Lời nói thấp thoáng bên tai Chỉ như hơi thở Nhưng đủ để khiến Liên dùng mình khiếp sợ Ký ức cũ ngay lập tức quay trở lại Cả cơ thể của Liên bài xích sự tiếp xúc của ông Thành Ghê sợ từng cái động chạm của ông ta Ông ta sẽ làm gì cô? Mọi chuyện Đã diễn ra như lần trước phải không? Đúng lúc đó Thịnh đã tới kịp. Còn giờ thì sao? Anh ấy đang ở đâu? Liên hoảng loạn vùng vẫy, khỏi sự kiểm kẹp của ông Thành, khi bị ông ta ấn xuống bằng ghế sát tường. Mặc dù hạ đã dạy cô phương án để tự làm mình bình tĩnh lại, nhưng đến lúc quan trọng này, cô lại chẳng thể nào làm theo bất cứ điều gì. Đầu óc cô trống rỗng và cơ thể của cô run rẩy, đổ đầy mồ hôi. Nhưng cô nào có sức để phản kháng lại ông Thành Kể cả khi ông ta là một lão già sâu xí Thì vẫn là một người đàn ông khỏe mạnh hơn cô gấp mấy lần Cuối cùng Liên vẫn bị ông ta đè ép vào tường Em nói sẽ giúp anh cơ mà Tại sao lại đổi sang giúp cái thằng nhãi thịnh kia Ông Ông bỏ tôi ra Tránh sao khỏi tôi Liên nghiêng đầu sang một bên né tránh va chạm giữa hai người Cô đã nhẫn nhịn đến cực điểm, cơn buồn nôn lại cuộn trào lên tới ngực, chỉ trực phun ra ngoài. Tiếc là trong bụng cô, chẳng có gì để phun ra. Thằng thịnh đâu? Nó không quay lại cứu em nữa à? Em chỉ may mắn được một lần thôi, có biết không? Lúc này, không ai cứu được em nữa đâu. Ông Thành nắm lấy cầm liên, buộc cô phải nhìn mình, ngón tay ông ta siết chặt lấy da thịt, và như thế sắp bót, vụn vỡ. Khớp sườn của cô. Anh sẽ cho em thấy. Phản bội anh. Thì có kết quả gì? Em phải hối hận lắm đấy. Ông Thành tiếp tục thì thào bên tai cô. liền sởn hết da gà. liền nhíu mày. Cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục. Và những đau đớn này. Dù bị cắn chảy cả máu tay. Nhưng vẫn không rụt về. Em tưởng muốn chết là xong à? Đau đớn trên tay càng kích thích máu điên của ông Thành. Ông ta vùng tay tắt mạnh xuống má của Liên, đủ để khiến cô chóng váng và phải dừng ngay cái hành động bộc phát kia lại. Khi đầu óc của Liên đang còn mơ hồ, ông Thành nhanh chóng đè nghiến cô xuống băng ghế, bắt đầu lột áo của cô. Liên là vợ hợp pháp của ông ta, nhưng ông ta lại chưa một lần được sự có đồng ý của cô. Ngoài trự lần đầu tiên diễn kịch với Liên trong khách sạn, những lần bạo hành sau này, Liên đều chống cự khiến ông ta chán nản và bỏ cuộc. Ông Thành hiến răng, nhất định không thể buông tha Liên dễ dàng như thế. khi Liên tỉnh táo lại, thì quần áo trên người đã bị cởi gần hết, sự đụng chạm của ông ta càng liếm cô như khắp sắp hóa điên. Liên bắt đầu gào khóc, đấm đá để tránh khỏi ông Thành. Cô luôn miệng gọi tên Thịnh, gọi anh tới cứu mình. Điều đó càng khiến cho ông Thành khó chịu. đến lúc này, mà người được sướng tên. Vẫn không phải là ông ta. Ở trên phòng, Thịnh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Anh rời khỏi chỗ nấp, nhào xuống dưới hầm, tùm lấy quả áo ông Thành, kéo giật về phía sau. Trong mắt anh, ông Thành không còn là chú mình nữa, mà là một con quỷ. Tất cả những việc độc ác mà ông ta làm, Thịnh dồn hết vào những cô đấm liên tiếp xuống mặt ông ta. Đến khi tay anh ta đã biết máu, và mặt ông ta đã nát tương như bị cày xới. Ông ta thói thóp trên mặt bàn, còn Thịnh ngồi bệt xuống đất, thở phì phò. Ông cười cái gì? Thịnh bực bội hỏi. Tiếng cười của ông ta làm cho anh khó chịu. Ông Thành lồm côm bò dậy. Thịnh lướt nhìn ông ta đầy cảnh giác. Nhưng cuối cùng, ông Thành cũng chẳng làm gì được anh. Ông ta khập khiễng đi về phía tủ kính. Có chứa một chiếc váy đã rách tương. Lấy nó xuống, ôm nó vào lòng và hít hà lấy nó, như thể trên đó vẫn còn mùi hương mà ông ta tưởng nhớ đến. Thịnh dùng mình trước hành động biến thái này, cười vì cuộc đời này thật là bất công. Ông thành chậm rãi nói từng từ. Thịnh nhớ mày, chẳng hiểu ý của ông ta là gì. Bất công, ngư? sau khi ông đã giết bố mẹ tôi, chiếm đoạt tài sản và cướp đi người tôi yêu, bây giờ ông lại nói bất công. Ngư? Ai mới là người nên nói ra những điều này? Những thứ đó chưa bao giờ thuộc về tao. Ông Thành ủ rũ đến giây phút cuối cùng này cũng nhận ra sự thật. Điều đó đồng nghĩa với việc ông ta thừa nhận những gì mình đã làm đều là vô nghĩa. Giết người, chiếm đoạt tình yêu những thứ có được bằng cách cướp đi thì vĩnh viễn không bao giờ thuộc quyền sở hữu của ông ta. Trái tim già nua của ông Thành nhói lên Lần đầu tiên trong đời, ông ta cảm thấy mình thật thảm hại và ngu ngốc. Không bằng một tên nhãi danh, giống như thịnh. Ông không thể cùng lúc. Có cả hai thứ được đâu. Năm đó mẹ tôi chọn bố tôi, vì bố tôi không tham vọng. Bà ấy cần một người yêu thương chở che, chứ không phải một người chỉ biết tắm đầu vào công việc. Thịnh trầm rãi kể về bố mẹ mình. Đột nhiên khi nhìn thấy ông thành điên rồi đến vậy. Anh ta lại cảm thấy thật bi thương, một kẻ cả đời cứ điên cuồng theo đuổi thứ mà ông ta muốn, nhưng lại không thể có được nó, bởi ông ta vốn dĩ, không biết mình đã sai lầm ở đâu. Ông có thể không có tình yêu, nhưng ông có tiền tài và địa vị rồi cơ mà. Ông Thành không cam tâm. Không phải phụ nữ, đều yêu tiền sao? Tao không thèm cái địa vị đó. Tao cố gắng chỉ để mẹ mày nhìn đến tao một lần, là tao là một người thành công và tao tốt đẹp hơn bố mày. Nhưng đó không phải là điều mẹ tôi cần. Thịnh nói, nhìn thấy tuyệt vọng đông đầy trong mắt ông Thành. Có lẽ ông ta cũng hiểu ra điều đó, chỉ là không muốn thừa nhận nó mà thôi. Anh vẫn còn nhớ những lời hứa của mình với Liên, rằng anh sẽ không để cô phải thất vọng vì mình thêm một lần nào nữa. Ông Thành bắt đầu thờ dài. Ông ta đã ngu ngốc vào mê mụi quá lâu trong cái vỏ ốc của chính mình. Chắc là đã đến lúc ông ta phải giải thoát cho bản thân khỏi cái mướng hỗn độ này rồi. Khi thấy ông Thành đột nhiên tiến gần về phía mình, thị lặng lẽ quan sát và siết chặt nắm tay để phòng thủ. Nhưng anh lại giật mình khi thấy ông ta chẳng làm gì ngoài đưa cho anh một con dấu. Bảo cô ấy tự viết đơn ly hôn, dùng con dấu này, thay cho chữ ký của tôi là được. Ông Thành nói xong, thịnh ngỡ ngàng, không nghĩ mọi chuyện có thể dễ dàng đến thế. Ảnh liếc nhìn ông Thành chằm chằm, đầy đa nghi. Thế còn ông, thì sao? Ông Thành không nói gì, quay trở lại cạnh tủ. Một lần nữa, cất chiếc váy cưới trắng mút vào trong và khóa nó lại ông ta đặt tay lên tủ kính như một lời từ biệt. Nếu như mày không đi nhanh, mày sẽ không còn cơ hội để đi đâu. Thịnh cảm thấy sợ hãi trước những biểu hiện này của ông thành, nhưng cuối cùng vẫn quay lưng, cẩm theo con dấu rời khỏi căn hầm đầy những cái ước đau đớn của ông ta. Ông thành nhìn theo tia sáng cuối cùng, rồi chậm rãi quay người, chui vào trong kho thuốc cấm. Thịnh cẩm theo con dấu bồn chồn rồi khỏi căn biệt thự. Trong lòng càng thắc mắc, tại sao ông Thành lại để mình đi? Anh không biết rút cuộc, mình đã làm được gì? Thịnh biết rõ, mình có bao nhiêu non trẻ và ấu trĩ, bản thân anh cũng chưa biết sẽ dùng cách gì để đối phó với ông Thành. Dù rằng có lấy được bằng chứng, anh không phải là nhân vật chính, có bàn tay vàng, chỉ cần quyết tâm là có thể thay đổi mọi thứ. Thế nhưng cuối cùng, tất cả lại dễ dàng đến vậy. Kết cục chỉ đơn giản là một câu nói chưa chẳng có hề trận đấu, quyết liệt đẩy nửa nào. Xe chờ Thịnh và mọi người chưa rời xa, họ đã ngửi thấy mùi khói khét lẹt Cuối cùng, Thịnh cũng biết được ý tứ mà ông Thành đã nói với mình. Ông ta tự vẫn trong tân hầm đó, cùng với những ký ức và khát khao cuồng nhiệt, đến mức khiến ông ta khổ sở cả đời. Dĩ nhiên, anh sẽ không bỏ cuộc. Anh vẫn còn nhớ lời hứa của mình với Liên rằng anh sẽ không bao giờ để cô phải thất vọng thêm nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tam An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn bộ truyện có tựa đề Nước Cờ Hoàn Hảo, được viết bởi tác giả Tử Thạch.